Harrison vui mừng khôn xiết, hưng phấn hét to một tiếng. Hắn đã nhìn ra, bên ngoài thân thể viêm Ma có nhiệt độ rất cao, thậm chí còn cao hơn hỏa cầu kia không ít. Cho nên hỏa cầu không cách nào tổn thương được viêm ma. Động tác của Hoàng Kim Sa Trùng càng thêm cẩn thận, nó vòng quanh thân thể viêm ma, nhưng không định chính diện giao phong cùng đối phương. Thân thể của ma thú vô cùng cứng rắn, người bình thường không thể làm nó bị thương, nhưng đối mặt với viêm ma, trên người có nhiệt độ cao, không ma thú nào dám tới gần nó. Đối mặt với Tiếu Ân và Harrison, Hoàng Kim sa trùng tấn công lung tung, dù đối mặt với công kích của ma pháp, nó cũng thản nhiên thừa nhận. Nhưng gặp phải quái vật chưa bao giờ thấy này, nó cũng có chút bó tay bó chân. Tiếu Ân, sa trùng này mới tiến hóa thành bộ tộc Hoàng Kim chưa lâu. Harrison đột nhiên thấp giọng nói, nếu như ta không đoán sai, trước mắt nó chỉ nắm giữ được pháp thuật hỏa cầu, nó chắc chỉ là tứ cấp ma thú hơn nữa viêm ma của ngươi dường như có thể tạo nên thương tổn lớn đối với nó. Tiếu Ân chậm rãi gật đầu. nếu như đầu hoàng kim sa trùng tiến hóa thành ngũ cấp, lục cấp ma thú, bọn họ căn bản không có lực để phản kháng. giờ phút này hai người nấp sau lưng viêm ma, song phương đều có sự cố ghi, không dám phóng tay tấn công. đột nhiên từ trên không trung truyền đến những tiếng rít gào, Indicarln không nhịn được lớn tiếng thúc giục hoàng kim sa trùng. dường như cảm nhận được sự tức giận của Indicarln. Hoàng kim sa trùng cuối cùng cử động thân thể, đập xuống người viêm ma. Góc độ đập xuống của nó phi thường xảo diệu, ngăn chặn sự tránh né của viêm ma. Thân hình hoàng kim sa trùng đập vào người viêm ma, sau đó áp bách về hướng hai người tiếu ân, áp lực từ thân hình khổng lồ đó, khiến ai cũng không hít thở được. Bạch quang trên người Harrison không giữ lại tí nào phóng ra, bọc tiếu ân vào trong. Hoàn cảnh ở nơi này khô giáo, mặc dù linh thể bạch tuộc đã tiến hóa, đã nắm giữ được kỹ năng ma pháp nhưng những kỹ năng đó chỉ có thể sử dụng trong nước, ở xa mạc khô giáo không tìm ra nước này thì không thể vận dụng được. Cho nên Harrison điều khiển tám cái xúc tu của bạch tuộc, di động trong biển cát, dựa vào sự linh hoạt của xúc tu để tránh né công kích của hoàng kim sa trùng. Khuôn mặt tiếu ân ổn định như núi, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn không thi triển phong tường thuật mà giao nhiệm vụ phòng hộ cho Harrison, đây là sự tín nhiệm lẫn nhau, hắn tin tưởng chỉ cần Harrison không chết, thân thể hắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Còn tinh thần ý thức của hắn sớm đã tập trung trên người Viêm Ma, dưới sự khống chế của hắn, động tác của Viêm Ma trở nên thông thả, giống như động tác của người máy. Có lẽ động tác cơ bản của Viêm Ma bị Hoàng Kim sa trùng thấy được, cho nên nó mới không để ý, mạnh tay tấn công, bởi vì nó nắm chắc, dựa vào động tác linh hoạt của mình, chắc chắn nó không bị Viêm Ma vụng về đánh chúng. Sau đó, nó lập tức bước bách Tiếu Ân và Harrison rời xa Viêm Ma, nhưng đột nhiên Viêm Ma thân cao ba thước lại động. lúc này đây Viêm ma di động cực nhanh, vượt qua sự dự đoán của mọi người. Tự nhiên từ một ông lão phải chống gậy di chuyển thành nhà vô địch chạy 100 mét, bằng tốc độ nhanh như chấp tiếp cận tới gần Hoàng Kim sa trùng. Sa trùng tiến hóa thành bộ tộc Hoàng Kim, tự nhiên có trí tuệ cực cao, nó rõ ràng cảm ứng được nhiệt độ nóng rực trên người viêm ma, lập tức điên cuồng cử động đôi cánh, nhanh chóng bay về phía sau. Sau ngay giây phút đó, tay tiếu ân cử động, thân thể to lớn của viêm ma đột nhiên bay lên không trung đây là phong tường thuật nhưng không phải ma pháp thiếu ân thêm vào mà do hắn điều khiển khí lưu khiến viêm ma bay lên thủ đoạn này trước đó hắn chưa từng nghĩ đến nhưng khi nhìn nhỉ đi ca lân không biết sử dụng lực lượng gì bay lên không trung khiến hắn nghĩ ra mặc dù thiếu ân không biết đó là năng lượng gì có thể tùy tâm điều khiển khí lưu nhưng thiếu ân có thể sử dụng ma pháp để làm được điều này giờ phút này tinh thần ý thức của tiêu ân phân thành hai một dùng để điều khiển hành động của viêm ma Một dùng để khống chế khí lưu, để viêm ma có thể tiến hành truy kích trên không trung. Lúc đầu biểu hiện của viêm ma vô cùng chậm chạp, hơn nữa còn có dấu hiệu không biết bay, nên khi nó sáng tạo ra kỳ thích chạy nhanh như nhà vô địch chạy 100 mét và bay được lên trời, thì hoàng kim sa trùng không thể biết trước để né tránh được. Hai tay, hai chân viêm ma mở ra, hô lên một tiếng, ở giữa không trung ôm lấy hoàng kim sa trùng. Giống như là người yêu thân mật với nhau, nhưng khí lực nó dùng để ôm lại cực lớn. Dường như hận không thể dung hợp mình vào trong cơ thể đổi phương. Mặc cho hoàng kim sa trùng dẫy ruộ thế nào, nó cũng không chịu buông ra. Giờ phút này hoàng kim sa trùng không còn bay được nữa, chỗ bị viêm ma ôm nhanh chóng hồng lên, giống như thiêu đốt, thậm chí còn có chỗ nóng rực lên thành màu đỏ. Giáp của hoàng kim sa trùng bắt đầu vỡ ra, chảy ra máu màu vàng kim, nhưng máu chưa chảy ra, đã bị nhiệt độ trên người viêm ma làm cho bốc hơi, không có giọt nào rơi trên mặt đất. Cái cánh của hoàng kim sa trùng bị đứt gãy. Thân hình dài hơn 30 thước nặng nề ngã xuống đất, nó cổ gẳng dẫy ruộng nhưng hễ bị viêm mã ôm lấy, không có chỗ nào ngoại lệ, đều bị biến đổi màu sặc. Ánh mắt Tiếu Ân ngưng tụ, ngón tay hắn lại bắn ra, một hình người khác lại xuất hiện trước mặt hắn, hơn nữa còn nhanh chóng mở rộng ra, rõ ràng là một viêm ma mới. Từ khi Tiếu Ân tiến dài thành ma pháp sư chính thức, hắn càng nắm vững những lý giải về ma pháp, ngay cả thuật triệu hoán viêm ma, hắn cũng có thể đồng thời điều khiển hai cái một lúc. Âm Một tiếng vang lớn, viêm ma thứ nhất chợt bùng nổ, tạo nên một vụ nổ mạnh, khiến thân thể hoàng kim sa trùng xuất hiện vô số vết thương, cả người đầy thương tích. Hoàng kim sa trùng to lớn thẹn quá hóa giận, quay đầu về hướng Tiêu Ân. Mặc dù nó bị thương nặng, đặc biệt khi viêm ma tự bạo, tạo cho nó thương tổn cực lớn, nhưng tốt xấu gì viêm ma cũng đã nổ tung, nó cũng khôi phục lại được tự do, cho nên nó muốn băm Tiêu Ân làm vạn mảnh để báo mối hận trong lòng. Song khi nó vừa mới chuyển động thân thể, Nhất thời một bóng người khiến nó cả đời không quên xuất hiện, một viêm ma mới lần nữa ôm nó vào lòng. Tiếng kêu đau đớn và bi phẫn của nó vang lên, thứ này. Có bao nhiêu đây? Nhìn thấy viêm ma thứ năm xuất hiện bên người tiếu ân, trên bầu trời Idicalon bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau tiếng thở dài trầm trọng đó, viêm ma đang tàn phá trên cơ thể của hoàng kim sa trùng chợt dừng lại, hơn nữa trên người xuất hiện ánh sáng, cứ thế tiêu tán trước mặt mọi người. Mấy viêm ma mà Tiểu Ân vừa triệu hồi ra cũng giống như thế bị tiêu diệt, biến mất không thấy. Trong lòng Tiếu Ân thầm bội phục sát đất, có thể chỉ cần phất tay mà đã xua tan đi năng lượng của người khác, năng lực này đã vượt xa phạm trù giải thích của hắn, không phải là thứ mà hắn có thể nắm giữ được trước mắt. Nhưng trong lòng hắn điên cuồng kêu gào, một ngày nào đó, ta sẽ nắm giữ năng lượng còn kinh khủng hơn. Hoàng Kim sa trùng cuộn mình nằm trên mặt đất, không còn bộ dáng hùng hổ như trước nữa. Ba viêm ma nổ mạnh đã khiến nó bị thương tổn nặng, dù có huyết mạch của bộ tộc Hoàng Kim cũng không thể trồng lại được. Hơn nữa chủ yếu hơn là, Hoàng Kim sa trùng này vừa mới tiến dài không lâu, ngoài thân thể cường tráng ra, cũng chỉ có thể sử dụng ma pháp hỏa cầu mà thôi, cho nên giờ phút này nó mới nằm trên mặt đất thở hấp hối. Idika lân tiên sinh tôn kính, tại sao ngài lại phá ma pháp của hắn, chẳng lẽ ngay cả ma pháp cũng không được sử dụng sao? Bị nhốt trong chiếc lồng kim quang, Juliana trào phúng nói không ídi kalan nói các người đã đánh bại hoàng kim sa trùng nên các người đã thông qua khảo nghiệm ídi kalan nói xong một đạo ánh sáng vàng kim từ trên người hắn trực tiếp phát ra chiếu lên người hoàng kim sa trùng nằm trên mặt đất một lát sau dường như được cộng hưởng thân thể hoàng kim sa trùng cũng hiện lên ánh sáng màu vàng kim hai đạo ánh sáng cộng hưởng với nhau sáng rực rỡ lên năng lượng dao động khổng lồ tràn ngập cả không gian thân thể ba người thiếu ân hơi trầm xuống dưới loại uy áp này Bọn họ khó có thể thừa nhận. Khi ánh sáng tan biến, vốn đã tiêu hao hết sức lực, lúc này Hoàng Kim sa trùng lại khỏi hắn, nhìn thân hình to lớn hơn 30 thước của nó bay lên bầu trời, khuôn mặt Tiếu Ân hiện lên thần sắc khó tin. Đây mới là cường giả chính thức của bộ tộc Hoàng Kim, ngay cả khi bị thương trầm trọng, chỉ cần còn một hơi thở, cũng có thể cứu trị được trong một thời gian ngắn. Trong lòng Tiếu Ân đại động nếu chính mình cũng nắm giữ được loại ma pháp này thì thực tốt. Hoàng Kim sa trùng sau khi khỏi hẳn, nó mở rộng miệng ra, một vật thể dính đầy chất nhầy từ miệng nó phun ra. Ydikalan lạnh lùng nhìn bọn họ nói: thứ các ngươi cần ở đó, dựa theo hiệp định giữa chủng tộc viễn cổ và bộ tộc hoàng kim, trong vòng năm ngày, các ngươi phải rời khỏi đại sa mạc, nếu không ta sẽ ra tay, cướp thứ trong tay bọn ngươi về. Ánh sáng màu vàng kim trên người hắn chợt sáng lên, mọi người hít mắt nhìn kỹ, thân thể của hắn khôi phục lại thành thương ưng to lớn, hai cánh mở ra, đã bay mất không còn tông tích. nhìn cường giả này rời đi. Hai tay Tiếu Ân trà sát vào nhau, lúc này mới phát hiện ra, thân mình đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Sau khi Idicalan rời đi, chiếc lồng màu hoàng kim giam giữ Juliana liền biến mất, thân thể nàng khẽ động, đã tới bên người hai người Tiếu Ân. Nàng ngạc nhiên vui mừng nói, Tiếu Ân, người sử dụng ma pháp gì, lại có thể đánh bại được bộ tộc hoàng kim. Nguyên tố triệu hoán hệ, Tiếu Ân mỉm cười, hắn không giấu giếm nói ra tên ma pháp đó, dù sao Juliana cũng không thể biết được ma pháp đó. quả nhiên. Đôi mắt đẹp của nàng lộ ra thần sạc mê mang, trong lòng Tiếu Ân thầm đặc ý. Trứng sa trùng, tốt quá, Harrison đột nhiên thì thào nói. Tiếu Ân và Juliana cùng nhau nhìn trứng sa trùng, hoàng kim sa trùng để lại quả trứng có thể thích tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ. Nhưng phía trên có dính một loại chất nhầy màu vàng kim, hơn nữa còn tản ra một mùi quỷ quái. So với trứng sa trùng bình thường, trứng hoàng kim sa trùng dường như xấu hơn nhiều. Ngoài màu sặc vàng kim ở ngoài da, dường như cũng không có chỗ nào nổi bật. Nhưng Tiếu Ân không có xem thường thứ này, hắn do dự một chút nói Harrison, nó có tác dụng gì? Rất hữu dụng, Harrison thì thào nói, đối với ma pháp sư mà nói, trứng hoàng kim sa trùng là một loại khí cụ dùng để khôi phục lại pháp lực, nếu đem nó đi ấp, hơn nữa nước miếng của nó còn được dùng để chế thuốc ma pháp, chỉ cần một giọt là có thể khôi phục lại toàn bộ pháp lực. Hai mắt Tiếu Ân sáng lên. Hắn đương nhiên hiểu được lời Harrison nói, lực lượng cốt yếu nhất của ma pháp sư là lực lượng tinh thần, chỉ cần một giọt có thể khôi phục lại toàn bộ pháp lực, đối với ma pháp sư mà nói, đó là thứ dùng để bảo vệ tính mạng tốt nhất. trầm ngâm một lát, Tiếu Ân hỏi, thế đối với tát mãn thì sao? Nó có tác dụng gì? Nếu tát mãn khi tiến hành dung hợp với linh vật, có thể tăng sát suất thành công lên tới cực hạn. Harrison cân nhắc một lúc nói, nhưng thứ này chỉ có tác dụng một lần với thú nhân tát mãn. Dùng lần thứ hai sẽ mất đi tác dụng Tiếu ân chậm rãi gật đầu Trách không được ngày xưa kli nguyện ý tặng mình thứ này Giờ phút này Chất lỏng phía trên trứng sa trùng chậm rãi khô lại Cuối cùng không theo một quy tắc nào khô lại Thành một quả cầu to bằng nắm tay Tiếu ân liếc mắt nhìn Harrison Đột nhiên nói Theo ta biết Đế quốc lang nhân có một quy định Nếu lang nhân tát mãn có thể tìm được trứng hoàng kim trong đại sa mạc Sẽ được tiến vào mộ địa của các triều đại tát mãn Có quyền lựa chọn linh vật cho mình sặc mặt Harris biến đổi, hắn kinh ngạc hỏi, không sai, sao ngươi biết được truyền thống này? Quy định này ngoài tát mãn ra, không ai có khả năng biết được. Tiếu ân không nhịn được cười nói, trên đời này không có tin tức nào có thể giấu được, ngươi cho rằng nhiều năm như vậy, mà Pháp Sư không biết được tin này sao? sặc mặt Harrison hơi đỏ lên, xấu hổ cười vài tiếng. Tiếu ân nhẹ nhàng đá quả trứng, quả trứng bay cao lên, hơn nữa bay về phía Harrison. Harrison vô thức tiếp lấy. Kinh ngạc nói, Tiếu Ân, ngươi muốn làm gì? Cầm nó, Tiếu Ân bình tĩnh nói, tới mộ địa, tìm một linh vật tốt đi. Sắc mặt Juliana hơi đổi, nàng tuyệt đối không nghĩ ra, Tiếu Ân lại hào phóng như vậy, giao thứ này cho Harrison. Nếu đổi lại là nàng, chỉ sợ dù thế nào đi nữa cũng không giao bảo vật đó cho người khác. Không, Harrison lập tức lạc đầu, cầm chứng sa trùng nhét vào tay Tiếu Ân nói, Tiếu Ân, hoàng kim sa trùng là do ngươi đánh bại, cho nên nó là chiến lợi phẩm của ngươi hơn nửa ta không muốn mất đi bạch tuộc. ngươi đã là chiến tranh tát mãn. Tiếu ân lẳng lặng nhìn hắn, hỏi trải qua cuộc chiến đấu ngày hôm nay, ngươi hài lòng với lực chiến đấu của mình sao? Sặc mặt Harrison nhất thời xuất hiện một tia biến hóa khác thường, cuộc chiến đấu vừa rồi, hắn rõ ràng có cảm giác vô lực, tấn công thì không bằng Tiếu ân, còn phòng thủ thì không bằng Juliana, điều duy nhất hắn có thể làm được đó là giống như con chuột trốn loạn xung quanh. Là một lang nhân tát mãn, Hơn nữa còn là đệ tử trực hệ của thế gia tát mãn tại thủ đô của đế quốc lang nhân, Harrison tất nhiên hiểu rõ được nguyên nhân trong đó. Bạch tuộc của hắn khi còn sống chỉ là tứ cấp ma thú bình thường, một khi rời xa mặt nước, nó không thể thi triển được một ma pháp nào cả. Linh vật như thế đối mặt với người bình thường, tự nhiên đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng một khi gặp ma thú đồng cấp, thì linh thể bạch tuộc không phát huy được tác dụng gì cả. Tiếu ân yên lặng nhìn hắn, thu toàn bộ khuôn mặt của Harrison vào trong mắt. Ngữ điệu của hắn chậm rãi, thanh âm như mộng ảo nói Harrison, ta từng nói qua, ta sẽ không ngừng tiến bộ, thế còn ngươi thì sao? Nhìn vào hai mắt tiếu ân, trong lòng Harrison run lên, hắn nghĩ tới câu tiếu ân nói vào đêm hôm đó. Giây phút này, thậm chí Harrison còn có ảo giác, chẳng lẽ tiếu ân đã sớm biết có ngày hôm nay, cho nên mới cổ ý nói với mình như thế. Nhưng ý niệm đó lập tức bị hắn vứt bỏ ra khỏi đầu, mặc dù tiếu ân lợi hại. Nhưng dù sao đó cũng là lần đầu tiên hắn tiến vào sa mạc Sahara, nếu trước khi tiến vào sa mạc, Tiêu ân đã biết trước được sẽ thu được bảo bối, thì hắn không còn là người nửa, mà là thần linh. Harrison hít sâu một hơi, ánh mắt do so dự hoàn toàn biến mất, trong mắt của hắn tràn ngập cảm kích. Xong, khi hắn đang định tiếp nhận chứng hoàng kim sa trùng, một tiếng nói nhẹ nhàng tới cực điểm vang lên, tiếu ân, thứ đó ta muốn, người tặng nó cho ta đi. Tiếng nói nhẹ nhàng dường như xuất phát từ nội tâm. Hơn nữa còn bao hàm một cỗ lực lượng khiến người khác không thể cực tuyệt. Tiếu Ân và Harrison đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Juliana nhẹ nhàng cười tươi, ngay cả không gian tràn ngập cát vàng, cũng bị vẻ đẹp của nàng ảnh hưởng. Trái tim Harrison dường như nhảy lên, dường như có một loại lực lượng thần kỳ muốn hắn thỏa mãn yêu cầu của Juliana. Một câu nói ngắn như vậy, khiến Harrison hoàn toàn lạc lối. Trong lòng Tiếu Ân rung động, hắn cũng bị loại lực lượng này ảnh hưởng, dù là ai, hoặc nói. Chỉ cần là sinh vật, gặp phải nụ cười này sẽ có cảm giác như Harrison. Xã xa, trong biển cát mù mịt, hắc y lão nhân tát mãn nắm chặt hai tay lại. Lão hít sâu một hơi, bóp chặt tay mình lại, thậm chí đổ cả máu tươi. Nhưng dường như lão vẫn chưa cảm nhận được đau đớn, ngược lại trong mắt lão dần bình tĩnh trở lại. Trong lòng lão lo âu vạn phần, muốn lao ra ngoài đó, cướp lấy trứng sa trùng trong tay tiếu ân, nhưng vừa nghĩ tới cường giả truyền kỳ sau lưng Juliana, lão không dám vọng động. Mặc dù bản thân lão là một trong những cường giả đỉnh cao của đế quốc lang nhân, nếu không như thế sao lão có thể giấu được cảm ứng của vương giả sa mạc Idicalan? Nhưng dù là lão hay Idicalan, tuyệt đối không muốn làm địch với Dida. Cho nên khi Juliana cười đòi chứng hoàng kim sa trùng, mà tiểu Ân và Harrison đồng thời thất thần, lão đã hoàn toàn thất vọng. Lão là một trong số ít người biết được lai lịch của Juliana, đối với mị lực của nàng lại càng hiểu rõ. Lão biết. Giờ phút này Juliana đã thi triển toàn bộ mị lực của mình ra, hơn nữa do chủ động thi triển, nên dẫn tới hiệu quả to lớn, ít nhất hơn tới 10 lần so với ngày thường. Ngay cả bản thân lão khi nghe thấy âm thanh đó cũng cảm thấy mê say, như vậy hai nam tử trẻ tuổi sao có thể chịu nổi chứ? Điều này, dùng chân để suy nghĩ cũng biết đáp án. Lão ngàn tính vạn tính, cũng không tính đến việc Juliana có hứng thú với chứng hoàng kim sa trùng. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lão nhân tự an ủi mình. Thứ này rơi vào tay Juliana là chuyện đương nhiên rồi. Nếu như không phải thiên Chi kiều nữ này cố ý đi theo, thế thì Tiếu Ân và Harrison cũng khó có khả năng có được cơ hội giao thủ công bằng với Hoàng Kim Sa Trung. Cái gì mà viễn cổ khế ước, gì mà thông qua thí luyện chứ, đó thuần túy chỉ là cái cớ. Nếu như không phải giọng nói của Dida tự nhiên xuất hiện trên sa mạc, nếu như không kiêng kỵ tát mãn có thực lực kinh khủng nhất thế giới này, chưa chắc Edi Callan đã nói chuyện dễ nghe như vậy. Hắn không ăn tươi nuốt sống đám người tiếu ân và Harrison, đem Juliana về để làm ấm giữa âm mới là chuyện lạ. Tâm tư của lão nhân chuyển động, nghĩ tới tên phát hiện ra hoàng kim sa trùng, trong lòng không khỏi nghiến răng thầm hận tên đần đó, không tra ra giữa hoàng kim sa trùng và sa mạc vương giả có quan hệ, thật là đáng chết mà. Không, đột nhiên đúng lúc đó, một tiếng nói kiên định vang lên giữa biển cát trống trải. Harrison, Juliana, thậm chí cả lão nhân âm thầm ẩn dấu. Gần như không tin vào lỗ tai của mình. Đó là Tiếu Ân trả lời sao? Hắn trả lời, không, sao? Juliana khó tin chấp động đôi mắt hỏi, người nói gì? Đôi mắt của Tiếu Ân trong suốt như nước, thanh âm của hắn vang dội và kiên định nói, chứng hoàng kim sa trùng thuộc về Harrison. Nét ửng đỏ trên khuôn mặt của Juliana chưa hoàn toàn mất, lại đỏ lên, phối hợp với một thanh âm đặc thù, khiến cho bất cứ ai nghe được cũng cam tâm tình nguyện nghe theo sự sai khiến của nàng. Nhưng dưới tình huống đó, Tiểu Ân lại nằm ngoài ý muốn của mọi người, không ngờ cự tuyệt yêu cầu của nàng. Ánh mắt của Juliana biến ảo khó lường, trong mắt có một chút nổi giận, một chút xấu hổ, nhưng nhiều hơn cả là sự tò mò không nói lên được thành lời. Nàng đột nhiên hé miệng cười, lộ ra đôi môi đỏ rực, gắt giọng nói, có gì đặc biệt hơn người chứ, chẳng qua chỉ là trứng của hoàng kim sa trùng mà thôi. Ngươi không cho, sau này ta sẽ tự mình đi lấy. Tiểu Ân gật đầu, nói tốt lắm. Chỉ cần nhìn thái độ của Ikida lân đối với nàng, hẳn nàng có khả năng lấy được chứng hoàng kim sa trùng, chúc nàng may mắn. Đôi mắt của Juliana chuyển động, vẻ quyến rũ trên khuôn mặt không giảm đi chút nào, nhưng bỗng mất đi vài phần nhanh nhạy, sư phụ của ta muốn gặp ngươi, ngươi có gặp không? Đi đa đại sư ở đâu? Chẳng lẽ ở gần đây? Tiếu ân đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy thân ảnh của ai cả, dường như nhân vật truyền kỳ kia chưa hề tiến vào đại sa mạc. Không phải tìm. Nếu ngay cả ngươi cũng có thể tìm được sư phụ, vậy ngươi không phải là nhất tinh ma pháp sư nữa mà là ma đạo sĩ. Tiếu ân ngượng ngùng cười, nhân vật có thể khiến cho sa mạc chi vương y đi ca lân kiêng kỵ, nếu lão ẩn giấu, đương nhiên Tiếu ân không có khả năng tìm được. Nhưng đổi với lời nói của Juliana, hắn có chút xem thường. Nếu hắn phái rồi máy toàn lực truy tìm, như vậy phạm vi mấy nghìn dặm xung quanh đây sẽ nằm dưới sự giám sát của nhất hào. Cứ như thế, chỉ cần đối phương không phải là quỷ hồn. Vậy đừng mơ giấu được nhất hào. Đây không phải do nhất hào cường đại hơn Dida mà phương pháp nhất hào sử dụng khác với các phương pháp dò tìm ở thế giới này. Dù năng lực cảm ứng của Dida có cường thịnh hơn nữa, cũng đừng mơ thấy được mấy con ruồi máy nho nhỏ bay trên cao hơn ngàn thước. Có lẽ dù lão có nhận ra, lão cũng không nhận ra thứ đó đang giám sát mình. Xem vẻ mặt tự mãn của Juliana, Tiếu Ân mỉm cười nói, được rồi, được Dida đại sư triệu kiến đổi với ta mà nói thì đó là chuyện không cầu mà được. Tiếu ân vỗ ngực nói, Juliana, ta giao bản thân mình cho nàng, nàng dẫn đường đi. Phi, khuôn mặt Juliana ửng đỏ, khẽ gào một tiếng, trong lòng đột nhiên động, những lời tiếu ân vừa nói dường như là để trêu chọc nàng. Nhưng loại cảm giác này đổi với nàng mà nói thì hết sức mới lạ, cho nên dù có biểu hiện tức giận xấu hổ ra ngoài, nàng lại có một sự cảm thụ mới. Với dung mạo của nàng, trời sinh đã có từ trường nội mị, lại có siêu cấp cường giả đứng phía sau. Dù là ai, đứng trước mặt nàng đều có cảm giác mặc cảm tự ti, đừng nói là cười cợt cùng nàng, coi như nói lâu với nàng, cũng có nguy cơ biến thành sắc quỷ. Tiếu ân lại không giống với mọi người, nội tâm của nàng có biếu hóa kỳ diệu, không coi hắn là một ân nhân cứu mạng như bình thường nữa. Tiếu ân xoay người lại, nhét trứng sa trùng vào tay Harrison nói, cầm lấy, chờ ngươi đi vào mộ địa của các triều đại tát mãn xong thì trả nó lại cho ta. Mới vừa rồi bị Juliana mê hoặc, tinh thần của Harrison vẫn còn hoảng hốt. Tiếu ân dùng sức cầm lấy tay hắn, trong lòng thầm hô may mắn. Nếu như nhất hào không dạy mình từ trường hồng trĩ, chỉ sợ mình đã giống Harrison rồi. Một lần nữa cầm chứng hoàng kim sa trùng trong tay, trong mắt Harrison không khỏi lộ ra vẻ cảm kích. Hắn đương nhiên hiểu được Tiếu ân cự tuyệt yêu cầu của Juliana, giao thứ này cho hắn, chuyện này nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ hắn không làm được, cho nên ánh mắt nhìn Tiếu ân ngoài sự cảm kích, còn mang theo sự khâm phục. Nhìn Tiếu ân và Juliana bên cạnh. Trong lòng hắn dâng lên một ý niệm cổ quải, có lẽ chỉ có người đứng trước mặt cường giả và sắc đẹp không bị giao động, mới có thể xứng đôi với Juliana. Ánh mắt Tiếu Ân dừng lại trên cổ tay của Harrison, hắn liên tục nháy mắt ra hiệu. Harrison ngầm hiểu thu chứng sa trùng vào trong vòng tay, tới giờ phút này, hắn mới chính thức thở phào một hơi. Juliana cũng không ngăn cản, sau khi mọi chuyện kết thúc, nàng đột nhiên hỏi, Tiếu Ân, trước khi gặp sư phụ của ta, có thể trả lời ta vài vấn đề được chứ? Ngữ khí của nàng so với vừa rồi có chút khác biệt, những lời này có chút yếu ớt, mang theo sự khẩn cầu. Mặc dù biết rõ có chín phần là nàng giả vờ nhưng Tiếu Ân vẫn mềm lòng, nói, nàng hỏi đi. Ngươi là ma pháp sư của đế quốc Cát Hán, sao lại nhiệt tình trợ giúp Harrison như thế? Tại sao ta không thể trợ giúp Harrison? Tiếu Ân kinh ngạc hỏi. Juliana ngẩn ra, thốt lên, chẳng lẽ ngươi không biết quan hệ giữa hai đế quốc sao? chúng ta mặc dù nhìn qua có vẻ hữu hảo nhưng hận không thể sát nhập đối phương vào bản đồ của mình chuyện này có quan hệ gì tới ta tiếu ân không hiểu nói a juliana do dự một chút nói ta chỉ muốn biết nếu như sau này đế quốc lang nhân và đế quốc cát hãn giao chiến ngươi có giúp bọn họ hay không không tiếu ân không chút do dự nói ra trong mắt juliana hiện lên một tia sáng phức tạp dường như có chút vui mừng nhưng dường như có chút khinh bỉ và tiếc nuối Harrison thở dài một tiếng, một lần nữa lấy chứng sa trùng ra nói, Tiếu Ân, chúng ta là bạn tốt, theo lý mà nói, ta phải cao hứng với đáp án của ngươi, nhưng, ta không đồng ý đổi với thái độ lạnh nhạt của ngươi với quốc gia. Nhìn Harrison có vẻ muốn trả lại chứng sa trùng, Tiếu Ân không khỏi cau mày nói, chờ một chút, các ngươi nói bậy nói bạ gì thế? Tên khốn khiếp nào nói ta là ma pháp sư của đế quốc Cát Hán? mươi 27, thuộc tính Hoàng Kim Mắt của Harrison và Juliana sáng lên, đặc biệt là Juliana khi nghe những câu này, trong mắt tràn ngập thần thái nửa mừng nửa lo. Ngươi không phải là ma pháp sư của đế quốc Cát Hán? Tất nhiên không phải, nhưng chúng ta có tra qua, người từ đế quốc Cát Hán tới đây. Harrison kỳ quái hỏi, các ngươi, đúng vậy, Harrison quang minh chính đại nói, gia tộc của ta có điều tra qua, người tới từ đế quốc Cát Hán. Tiếu ân khẽ lạc đầu, nếu như mình biết chuyện này cũng không thể nói thoải mái như Harrison được. Nhưng từ đó có thể thấy được, Harrison chưa bao giờ để ý chuyện này, cho nên mới không ngượng ngùng gì mà nói thắng ra. Hai tay Tiểu Ân bắt chéo vào nhau, bất đắc dĩ nói, Harrison, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở hồ Stanko. Nói xong những lời này, Tiểu Ân vô thức nước nhìn Juliana, ánh mắt đảo qua cái mông của nàng. Mặt Juliana ửng đỏ lên, khẽ cắn hàm răng, chỉ cảm thấy ngứa răng ngứa lợi, cả xương sống có cảm giác tê dại. Trong lòng nàng thầm kêu không ổn, vội vàng thu liếm tâm thần, cuối cùng cũng đè nén được cảm giác khác thường này xuống. Harrison không chú ý tới sự mập mờ của Tiếu Ân và Juliana, mà đang cảm khái, vạn lần nói, đúng vậy, lần đó ta bị đám lục mao thù truy đuổi, may mà gặp ngươi, nếu không thật không biết phải chạy trốn bao xa nữa. Không sai, ta gặp ngươi ở hồ Stanko, thế ta là người ở hồ Stanko sao? Tiếu Ân mỉm cười hỏi. Harrison nhất thời nghẹn lời. Hắn cười khổ một tiếng nói, đương nhiên khó có khả năng, ngươi là người của quốc gia nào. Tiếu ân do dự một chút nói, Harrison, hiện giờ ta không thể nói cho ngươi, nhưng ta có thể cam đoan, tổ quốc của ta cách xa đế quốc lang nhân ít nhất phải vạn dặm Giữa hai quốc gia đó dừng mong phát sinh xung đột gì. Harrison vui mừng gật đầu, vô thanh vô tức cất chứng xa trùng vào trong vòng tay. Đế quốc cát hãn và đế quốc lang nhân có mối quan hệ phức tạp, có thể nói đôi bên lợi dụng lẫn nhau. Trời mới biết khi nào xảy ra chiến tranh Cho nên sau khi biết Tiểu Ân không phải là người của đế quốc Cát Hán Harrison và Juliana đều thở phào một hơi Dù sao, Tiểu Ân chưa tới 20 tuổi đã trở thành nhất tinh ma pháp sư Hơn nữa ma pháp hắn sử dụng khi đối mặt với hoàng kim sa trùng lại khiến hắn càng không giống người thường Người có thực lực cường đại, hơn nữa tiềm lực phát triển mạnh mẽ Nếu như đế quốc Cát Hán có nhân tài như vậy Chắc chắn tầng lớp cao tầng của đế quốc lang nhân sẽ không thoải mái Giuliana đột nhiên nghiêng đầu, dường như muốn nghe gì đó, nửa ngày sau, sắc mặt của nàng trở nên cổ quái nói, Tiếu Ân, sư phụ của ta yêu cầu ngươi ba tháng sau gặp mặt ở đế đô. Ngươi nói khi đó Harrison có thể tiến vào mộ địa của các triều đại tát mãn, chuyện này đối với đế quốc lang nhân mà nói, là một chuyện hết sức trọng yếu. Cho nên hy vọng tới lúc đó, ngươi có thể tới dự. Được, Tiếu Ân đáp ứng, vừa hay, đoạn thời gian này ta có một ít chuyện phải làm, ba tháng sau chúng ta sẽ gặp lại. À, Ngươi hiện tại muốn đi đâu? Bí mật? Hừ, Harrison thấy có chút không ổn, vội vàng nói, Idicalon có nói qua, chỉ cho chúng ta 5 ngày để rời khỏi sa mạc, nếu không hắn sẽ ra tay để truy đuổi, cho nên, chúng ta nên rời khỏi đây nhanh thôi. Không sao cả, Juliana lấy ra một cái hộp nhỏ nói, đây là bảo bối do sư phụ tặng cho ta, có thể tùy lúc báo cáo hành tung của ta cho người biết, nếu 5 ngày sau Idicalon dám tới gây phiền toái, ta sẽ mời sư phụ ra tay, vặt hết lông trên người hắn. Nghe thanh âm oán giận của Juliana, hai người tiếu ân nhất thời hiểu được, nàng oán giận vạn phần đối với chuyện Idicalan nhốt mình. Có lẽ trong lòng nàng hy vọng Idicalan đuổi theo, sau đó Dida Đại Tát Mãn đột nhiên xuất hiện, hơn nữa giáo huấn Idicalan một trận. Tiếu ân cười nói, Juliana tiếu thư xinh đẹp, đã tạ ý tốt của nàng, nhưng ta không có thói quen chịu sự bảo vệ của người khác. Nói xong, hắn túm lấy Harrison, nhất thời bay lên cao, bay về phương xa. Suliana nhẹ nhàng dẫm chân một cái, nàng buồn miệng cười, hồng quang trên người hiện lên, bao quanh thân thể. Nếu di chuyển trên cát, năm ngày đương nhiên không đủ, nhưng phi hành trên trời, có tát mãn dẫn đường, tuyệt đối thừa thời gian. Chỉ trong chốc lát, ba người đã biến thành ba bóng đen, không còn thấy tung tích nữa. Xa xa, một cồn cát không có gì nổi bật động đậy, một lát sau, một lão già chui ra từ cồn cát. Mặc dù lão chui ra từ cồn cát nhưng trên người không dính một hạt cát nào phảng phất mấy thứ đó không thể dính vào người lão. Lão nhân nhìn đám người tiếu ân rời đi, chậm rãi nói thật may mắn. Đúng vậy, thực sự rất may. Bỗng nhiên, một tiếng nói mờ ảo vang lên bên người lão nhân. Lão nhân cả kinh lập tức nhảy dựng lên, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình thường, cười khổ nói đi đa đại sư, ngài cũng tới. Cách hắn vài bước, một bóng người hư ảo hiện lên, bóng người đó nhẹ nhàng di chuyển trên không, giống như một ngọn gió bình thường. Bảo mạn, Người tới đây làm gì, thanh âm chậm rãi phát ra từ đạo nhân ảnh, mặc dù không có chút huy áp gì, nhưng lão nhân lại cảm thấy lạnh cả người. Đi đa đại sư, tôi lo cho tiếu hài tử, nên mới đi theo. Thật không, bóng người hư ảo hư lạnh một tiếng nói, bọn tiếu ân có thể tới đây, là do người chỉ đường. Bảo Mạn định cố tình phủ nhận nhưng lời định nói ra lại nuốt vào, khuôn mặt lão hiện lên vẻ xấu hổ, không dám lửa gạt đổi phương. Ngươi cũng dám trêu vào bộ tộc Hoàng Kim, lá gan thực sự không nhỏ đó. Nếu như ta không tới đây, chưa chắc y đã từ bỏ. Đi đa đại sư, uy danh của ngài vang xa khắp mọi nơi, ngay cả vương giả của sa mạc cũng không ngổn đặc tội với ngài. Bảo mạn vội vàng vỗ mông ngựa nói. Hừ, thanh âm của di ra rốt cuộc cũng bình tĩnh lại nói, nhưng ngươi thực sự gặp may, không ngờ lại gặp được nhất tinh ma pháp sư có thực sự lợi hại như vậy. Hắc. Có thể với cấp bậc nhất tinh đối kháng lại bộ tộc Hoàng Kim, hơn nửa còn thủ thắng, chắc cũng chỉ có truyền nhân của hắn. Nghe được trong giọng nói của Đi Đa Đại sư mơ hồ có một tia thở dài, bảo mạn không khỏi tò mò hỏi, đại sư, người kia là ai? Chẳng lẽ ngài biết lai lịch của Tiếu Ân? Ừ, nếu như ta không đoán sai, vị nhất tinh ma pháp sư trẻ tuổi này là truyền nhân của hắn, cũng chỉ có hắn mới có thể dạy ra đệ tử kiệt xuất như vậy. Nhưng Tiếu Ân có nói, hắn đến từ một nơi cách xa đế quốc cát hắn cả vạn dặm mà Không sai, người kia đã rời xa Đại Thảo Nguyên, tiến vào thế giới của loài người. Vị Pháp sư trẻ tuổi này có lẽ tới Đại Thảo Nguyên để lần theo dấu chân của sư phụ trên Đại Thảo Nguyên. Bảo mạn lên tiếng, trong trí nhớ của lão, đột nhiên nhớ tới tên của một người. Sặc mặt của lão chợt biến ảo, có lẽ chỉ có người này mới có thể khiến Dida đại tát mãn khâm phục. Dida ngẩng đầu nhìn trời, dường như suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc nói, vốn ta rất bất mãn chuyện ngươi lợi dụng Tiếu Ân và Juliana. Cho nên mới sai Juliana đòi chứng hoàng kim sa trùng, nhưng không ngờ tiếu tử kia có định lực vững như thế, ngay cả Juliana cũng không lung lạc được hắn. Bảo mạn kinh hô một tiếng, lúc này mới hiểu ra tại sao Juliana đột nhiên có hứng thú với chứng sa trùng. Trong lòng lão cười khổ một tiếng, nhưng không dám có ý kiến gì với Dida. Được rồi, nếu tiếu ân có ý muốn giao chứng sa trùng cho Harrison, vận khí của hắn thật may mắn, sau khi trở về đế đô ta sẽ giúp ngươi để Harrison thuận lợi tiến vào mộ địa tát mãn Bảo Mạn đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng nói: "Di đa đại sư, gia tộc Berwick vĩnh viễn không quên đại ân của ngài. Ta không phải giúp gia tộc Berwick bóng người hư ảo chậm rãi tiêu tan, nhưng dư âm vẫn phiêu đãng trên không trung. Ta vì đế quốc bồi dưỡng ra một thế hệ nhân tài mới. Sau khi thanh âm của Di đa biến mất, Bảo Mạn mới đứng thẳng người dậy. Lão lặng lặng nhìn phương xa, trong lòng thầm kêu may mắn. Nhưng có lời hứa hẹn của Đi Đa Đại Sư, lão cũng chính thức yên tâm. Chỉ cần được sự đồng ý của Đi Đa Đại Sư, dù không có chứng hoàng kim sa trùng, Harrison cũng có thể tiến vào mộ địa, một lần nữa lựa chọn linh vật để hợp thể. Hơn nữa trong tay hắn cỏ bảo bối, 10 phần có đến 9 phần được tiến vào mộ địa. Vừa nghĩ tới tương lai gia tộc Bawik có thêm một vị trí cường giả, trong lòng lão tràn ngập vui sướng. Nhìn phương hướng đám người tiếu ân rời đi, thân hình lão động, hòa hợp vào hoàn cảnh xung quanh. Nhanh chóng bay theo hướng của đám người Tiếu Ân Lão muốn âm thầm hộ tống Bảo mạn tuyệt đối không cho phép xảy ra Chuyện chứng sa trùng trong tay Harrison Bị người khác cướp, gây nên thất bại Còn về hành tung của ba vị tát mãn Mercury Lão không thấy có hứng thú Đợi ba lạc đà chở bọn chúng ra khỏi sa mạc Thì bọn Tiếu Ân đã sớm rời khỏi sa mạc Ra khỏi sa mạc Tiếu Ân chia tay đám người Harrison Mang theo ba tên đệ tử tới núi ishta Chân trời là một mảng đỏ tươi Trên mặt đất đầy bụi bay, thỉnh thoảng có trận gió mạnh thổi qua, khiến cát bay đầy trời. Nơi này chính là bờ ngoài của sa mạc Sahara, bọn Đức Lỗ Phu theo đội xe tới đây, đợi ở chỗ này, mặc dù bọn họ tuyệt đối tin tưởng cứu ân nhưng uy lực của đại sa mạc vẫn khiến bọn họ lo lắng. Xa xa xuất hiện một trận gió lốc, một ít cát đập vào mặt bọn họ. Nhìn kìa, đó là gì? Thanh âm hưng phấn của Carter truyền đến, lập tức kinh động Đức Lỗ Phu và Mary, cùng với người hầu của gia tộc Bowiex. Trên bầu trời xuất hiện ba điểm đen, mọi người không hẹn cùng phát ra tiếng hoan hô. Bởi vì bọn họ đã nhìn ra, trong ba người có hai người là Tiếu Ân và Harrison. Đặc biệt đám người hầu của gia tộc Bowieck lại càng kinh ngạc mở to hai mắt, gần như không tin vào cảnh trước mắt mình. Người bay lượn trên không trung trò chuyện vui vẻ với Tiếu Ân là tam thiếu gia nhà mình sao? Bị chứng bệnh sợ độ cao, bị cả giới quyền quý của đế đô chê cười. Tam thiếu gia của gia tộc bơ ích lại có thể bay trên trời mà duy trì được nụ cười ôn hòa sao. Trên người hắn và tiếu ân có một tầng ánh sáng màu trắng quen thuộc, mọi người đều biết, đó là do linh vật bạch tuộc biến ảo ra. Tốc độ của bọn tiếu ân cực nhanh, không bao sau đã hạ xuống. Đám người đức lỗ phủ tiến lên trào, nhưng dù là ba người bọn họ hay đám người của gia tộc bơ ích đều len lén nhìn về phía Juliana. Tiếu ân nhìn Mary, bất đắc dĩ lắc đầu, mị y ực của Juliana quá lớn ngay cả hoàng kim sa trùng cũng bị nàng hấp dẫn thì chỉ với định lực của mary làm sao có thể kháng cự được juliana đã quen thuộc với chuyện này nàng thuận tay lấy một cái khăn ra che mặt như thế mặc dù từ trường nội mị vẫn tồn tại nhưng ít nhất không có diện mạo để hấp dẫn khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn nhiều tiếu ân tiến lên trước một bước nói harrison juliana ta mang ba người bọn họ rời đi ba tháng sau ta sẽ tới đế đô để tìm các ngươi juliana khẽ gật đầu Rụt rè không nói gì Harrison thì tiến lên Ôm lấy tiếu ân Nói huynh đệ tốt Chúng ta sẽ đợi ngươi Nhất định ngươi phải đến đó Ừ Ngươi yên tâm Không tận mắt thấy ngươi vào mộ địa Ta sẽ không an tâm Tiếu ân cười nói Khuôn mặt Harrison đen lại Ngươi nói gì vậy Đây là lời nói thực Tiếu ân vui vẻ cười nói Đừng nói với ta Ngươi không định tiến vào mộ địa đó Ánh mắt Harrison lộ vẻ xem thường Nhìn đám người hầu đang chăm chăm nhìn mình Trong ánh mắt của bọn họ lộ rõ vẻ quái dị, không khỏi thẹn quá hóa giận nói, Tiếu Ân. Hi hi, Juliana không nhịn được cười duyên một tiếng, tiếng cười của nàng khiến cho lửa giận của Harrison tiêu tan, hắn xấu hổ cười, đánh một quyền vào người Tiếu Ân nói, Tiếu tử, tóm lại, ta ở đế đô đợi ngươi, đừng quên đó. Tiếu Ân thu hồi lại nụ cười, nghiêm mặt nói, ta biết, bảo trọng. Bảo trọng, hai người ôm nhau một lúc, Tiếu Ân dẫn đám người đức lỗ phu tới núi Ishta. ta. Harrison và Juliana nhìn bọn họ rời đi Không biết vì sao Trong đáy lòng của vị truyền nhân duy nhất Của bộ tộc thiên hồ có một tia lưu luyến Nhớ lại tình cảnh ở cùng tiêu ân Nghĩ đến cảnh mình thu mình nằm trong lòng hắn Nhiệt độ trong cơ thể nàng dâng lên Ba cái đuôi mà nàng giấu giếm Lần đầu bị người khác nhìn thấy Đã thế còn bị sờ qua chứ Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Mặc dù cách một lớp khăn tre Nhưng nàng vẫn cảm nhận rõ nhiệt độ tỏa ra Từ khuôn mặt mình Trong khoáng thời gian ngắn Nàng nhìn về phương xa, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp, nàng đang suy nghĩ gì, chỉ sợ ngay cả thần linh cũng không biết. Tiếu Ân không dùng xe ngựa để di chuyển mà mang bọn họ đi, tránh những con đường lớn, chuyên môn lựa chọn những nơi hẻo lánh để đi. Đám người đức lỗ phu căn bản không hiểu lựa chọn của Tiếu Ân. Là một ma pháp su, bọn họ không cần học chiến sĩ, thông qua gian khổ để ma luyện thân thể. Đối với ma pháp sư chính thức mà nói... Không ngừng đề cao lực lua ẩn tinh thần và giữ tri thức ma pháp mới mới là biện pháp tốt nhất Còn thời gian khác, dùng để hưởng thụ rượu ngon, hưởng thụ cuộc sống mới là điều bọn họ mong ngồn Mặc dù bọn họ không hiểu, nhưng không phản đối Chỉ cần Tiếu Ân không vứt bỏ bọn họ, đừng nói là di chuyển ở những nơi hoang dã Dù là bò trên núi tuyết, bọn họ cũng kiên trì làm theo Tới buổi tối, Tiếu Ân lấy ra vài cái lều vải lớn, xài bọn họ dựng lên Mỗi lần nhìn vòng cổ không gian của Tiếu Ân Bọn Đức Lô Phu đều lộ rõ vẻ hâm mộ, nhưng bọn họ cũng tự biết thân phận của mình. Với trình độ bây giờ của bọn họ, căn bản là khó có được bảo bối như thế. Tiếu Ân gọi bọn họ tiến vào, nhìn ba đệ tử trẻ tuổi của mình, khuôn mặt tràn ngập tình thần phấn chấn. Trong lòng Tiếu Ân cảm thán nói, các ngươi có biết ta dẫn các ngươi đi đâu không? Đệ tử không biết, Đức Lô Phu cung kính trả lời. Ở dãy núi ISH ta, ta có một tòa ma pháp động, điều kiện tu luyện ở đó rất tốt tiếu ân lạnh nhạt nói ở đó ta đã thu nhận hai nhập môn học đồ đám người đức lỗ phu kinh ngạc kêu lên một tiếng giờ bọn họ mới biết trước khi tới ma pháp công hội tiếu ân đã tìm nhận hóc đồ nhưng như vậy không phải nói tiếu ân chưa tới ma pháp công hội khảo nghiệm đã tự ý thu nhận học đồ rồi sao tiếu ân mỉm cười hỏi các ngươi làm sao vậy đức lỗ phu thì thào nói sư phụ dựa theo quy định của ma pháp công hội trước khi chưa đạt tói nhất tinh ma pháp sư không được phép thu nhận học đồ Mary và Carter oán giận chừng mắt nhìn Đức Lỗ Phu, tên này cái gì cũng dám nói, sao lại ngu ngốc tới thế cơ chứ. Nhưng trải qua một thời gian dài ở chung, bọn họ đều nhận ra thái độ của Tiếu Ân đối với Đức Lỗ Phu khác với người bình thường. Có thể nói, hai người bọn họ có thể bái làm môn hạ của Tiếu Ân là nhờ Đức Lỗ Phu, cho nên hai người đổi với Đức Lỗ Phu cũng trở nên tôn kính, không tùy ý oán giận hắn như trước kia. Tiếu Ân không nhịn được cười nói, Đức Lỗ Phu, quy định của công hội mặc dù có đạo lý, nhưng người phải nhớ kỹ. Quy định là vật chết, vận dụng linh hoạt mới quan trọng. Đức Lỗ Phu gật đầu, nhưng nhìn bộ dạng của hắn, sợ rằng vẫn chưa hiểu những lời nói của tiểu Ân. Lạc đầu, tiểu Ân tiếp tục nói, hai sư huynh của các ngươi đã có thực lực cửu cấp học đồ, hơn nữa nhiều nhất là sáu năm nữa sẽ tấn chức thành nhất tinh ma pháp sư. Ba người Đức Lỗ Phu phấn chấn, trong mắt bọn họ có thể thấy rõ vẻ hâm mộ. Nhất tinh ma pháp sư đó, mặc dù chỉ mới bước vào cánh cửa của ma pháp sư chính thức, nhưng đối với học đồ pháp sư mà nói. Đó là mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời của bọn họ Tiếu ân cảm ứng được ham muốn trong lòng bọn họ Không khỏi mỉm cười Mấy năm trước Hắn cũng có ham muốn như thế Nhưng hiện giờ Ham muốn của hắn đã thăng cấp Sư phụ Mary cẩn thận nói Chúng con có thể đạt tới trình độ như hai sư huynh không Có thể Nhìn ánh mắt mong chờ của ba người Tiếu ân nghiêm mặt nói Chỉ cần các ngươi có thể làm theo lời của ta Ta cam đoan Trong vòng 10 năm Các ngươi chắc chắn trở thành ma pháp sư chính thức Ánh mắt ba người đức lỗ phu càng trở nên nóng rực. Nếu như không phải trong lòng bọn họ sớm coi Tiếu Ân là hình tượng để noi theo, chỉ sợ giờ phút này, bọn họ đã hoa chân múa tay, trực tiếp nhảy nhót ăn mừng. Tiếu Ân cười nói, nhưng phương pháp tu luyện của ta khác với ma pháp sư bình thường. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua ba người nói, ta yêu cầu các ngươi không chỉ rèn luyện ma lực tới cực hạn, còn muốn các ngươi tập luyện độc môn bí kỹ của ta. Nghe được bổn chữ độc môn bí kỹ, ánh mắt của ba người sáng ngời lên Độ lộng lẫy không thể diễn tả bằng ngôn ngữ được Mỗi một ma pháp sư có phương pháp tu luyện đặc thù riêng Nói đại khái Ngoài nhập môn đệ tử mà mình yêu mến Sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài Hơn nữa dù là nhập môn đệ tử Cũng phải qua nhiều năm khảo hạch mới có thể yên tâm truyền thụ Nhưng hiện giờ tiếu ân mới ở cùng bọn họ nửa năm Đã truyền dạy cho bọn họ phương pháp tu luyện đặc thù Sự tín nhiệm đó khiến bọn họ rất cảm kích Song bọn họ lại không biết Trong vòng nửa năm này Tiếu ân thực hiện chế độ giám sát bọn họ 24 trên 24, đồng thời trải qua sự phân tích của nhất hào, đã có sự hiểu biết rõ ràng đổi vói tính cách của bọn họ. Nếu không, hắn khó có khả năng dạy cho bọn họ quảng bá thể thao. Vô tay, Tiếu ân cất cao giọng nói, hiện tại, các ngươi làm theo ta. Đồ đân, không người xuống cho ta, hai sư huynh của các ngươi, tuổi còn lớn hơn các ngươi mà còn có thể làm được. Các ngươi trẻ tuổi hơn không có lý do gì để lùi bước. Khom người xuống cho ta. A, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, dọa đám động vật nhỏ ở xung quanh chạy toán loạn. Ban đêm, ba người đức lỗ phu cắn chặt sang lại, trải qua thống khổ, rốt cuộc bọn họ cũng thực hiện được hai động tác của quảng bá thể thao. Khi bọn họ kiên trì thực hiện, phát hiện ra chỗ tốt ngoài ý muốn. Đặc biệt khi đi ngủ, tất cả cảm giác ê ẩm tê dại biến mất, hơn nữa lực lượng tinh thần có xu hướng tăng lên, nhất thời có sự tò mò cực lớn đổi với độc môn bí kỹ này. Tiếu ân không tự mình giám sát. Hắn truyền hai động tác đó, hơn nữa còn giảng giải chi tiết, nếu như bọn họ còn không nắm giữ được, vậy không phải là tư chất có vấn đề mà thái độ có vấn đề. Tư chất không tốt, còn có thể cố gắng đền bù, nhưng nếu như không có thái độ hợp tác, vậy tương lai của bọn họ chắc chắn không có tiền đồ. Nếu như trong bọn họ có người như thế, vậy Tiếu Ân sẽ thừa dịp này đuổi hắn đi, để tránh cho tương lai mình khỏi mất thể diện. Còn chuyện sau khi bị đuổi đi, bọn họ có tiết lộ bí mật của quảng bá thể thao hay không lại càng đơn giản. Có thuật thôi miên siêu cấp của nhất hào, Tiếu Ân không hề lo tới vấn đề này. Về tới lều vải của mình, Tiếu Ân đội mắt kính, tiến vào nhất hào không gian. Từ khi thoát khỏi đại sa mạc, đây là lần đầu ụ tiên hắn tiến vào trong không gian hư cấu. Ba ngày tuy không dài nhưng Tiếu Ân có cảm giác đã trải qua nghìn vạn năm, không thể chờ đợi được nữa. Trước mắt ánh sáng trật lóe lên, Juliana xuất hiện trước mặt hắn, trên khuôn mặt nàng xuất hiện vài giọt nước mắt khiến người khác lo lắng. Nàng nghẹn ngào nói chủ nhân, rốt cuộc ngài cũng tới. Tiếu ân vỗ chán, trong lòng cảm thấy ăn không tiêu. Từ khi Nhất Hào thêm vào chương trình nội mi, tính cách của nó có sự thay đổi, ngày càng nhân tính hóa lên. Rất nhiều lúc, Tiếu ân sinh ra ảo giác, coi Nhất Hào trong không gian hư cấu như juliana ở ngoài thế giới hiện thực. Cũng may hắn học được từ trường hồng trí, nếu không chắc chắn sẽ bị lạc vào trong mê cung đó. Nhất Hào, không cần lộ vẻ mặt đó, ta cam đoan, ngày nào cũng sẽ vào đây. Tiếu ân bất đặc dĩ hứa hẹn nói. Dạ, gương mặt của nhất hào lập tức thay đổi, nước mắt trên mặt đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa từng xuất hiện, khuôn mặt nở ra nụ cười đắc ý, vươn ngón tay, tạo ra kỷ hiệu hình chữ V đại biểu của chiến thắng. Tiếu ân lạc đầu cười khổ nói, được rồi, đừng làm loạn nữa. Bất trì bất giác, khẩu khí nói chuyện của Tiếu ân với nhất hào đã chuyển biến, thậm chí còn mang theo sự cương triều. May mà chính hắn không cảm nhận được, nếu không chắc chắn sẽ bị dọa sợ trong khoảng thời gian ngắn không dám tiến vào Nhất Hào không gian nữa. Chủ nhân, dựa theo sự phân phó của ngài, tôi đã siêu tầm những số liệu về ánh sáng hoàng kim, hơn nữa còn thành lập được một bộ số liệu. Nhất Hào gật đầu, bắt đầu nghiêm túc nói. Một khi liên lụy tới chính sự, Nhất Hào trở nên lẫm liệt không thể xâm phạm. ngươi đã phân tích qua chưa? Đã phân tích xong, kết quả ra sao? Lực lượng của Idicalon phi thường cường đại, Hơn nữa năng lực của hắn đã đạt tới tiêu chuẩn hình thành nên một từ trường độc lập. Lông mày Tiếu Ân nhăn lại, hỏi, đó là gì? Lực lượng của hắn có thể khiến hoàn cảnh trong một khu vực nhất định thay đổi. Bàn tay nhỏ của nhất hào vung lên, trước mặt Tiếu Ân xuất hiện một biểu đồ. Vô số những phần tử rời rạc phiêu động trong hình ảnh, Tiếu Ân đã sớm thấy qua loại hình ảnh này, biết đây là biểu đồ thể hiện những phần tử rời rạc bên trong khu vực. Cái này đại biểu cho cái gì? Tiếu Ân nghi hoặc hỏi. Ngài xem. Thanh âm nhất hào vừa dứt, hình ảnh những phân tử rời rạc xảy ra biến hóa kỳ dị. Tất cả những phân tử rời rạc đó phảng phất như bị lực lượng nào đó kích thích, tốc độ xoay tròn nhanh hơn bình thường cả chục lần. Khi mọi việc bình thường trở lại, những phân tử rời rạc đó có thêm ánh sáng màu vàng kim khiến người khác hoa mắt. Đây là gì? Tiếu ân kinh hãi hỏi. Đây là cách mà Idicalon dùng để trị liệu cho hoàng kim sa trùng, là biểu đồ thể hiện sự biến hóa năng lượng. Tiếu ân hít sâu eo một hơi nói, hắn thay đổi thuộc tính của phần tử rời rạc xung quanh. Đúng vậy, hắn sử dụng lực lượng cường đại, mạnh mẽ ép buộc các phần tử rời rạc chuyển đổi khiến những phần tử rời rạc trở thành lực lượng đặc biệt của bộ tộc Hoàng Kim. Lực lượng đặc thù gì? Chữa thương. Tiếu Ân nao nao, hắn chậm rãi gật đầu, hỏi, trong hệ thống lực lượng của ID có năng lực chữa thương đặc thù sao? Đúng vậy, phương pháp chữa thương này chuyển đổi phần tử rời rạc, hơn nữa còn dùng để hồi phục cơ bắp, bổ sung máu, hồi phục sinh mệnh. Nhất Hào bình tĩnh nói ra, Tiếu Ân liếm môi một chút, thì Thào nói, loại lực lượng này thực cường đại, Idicalan có lực lượng đó, chẳng phải biến thành Tiếu Cường, đánh không chết sao. Không, loại năng lượng này mặc dù có thể khôi phục lại thương thế cho sinh vật, nhưng năng lượng tiêu hao cực lớn, hơn nữa thương thế càng nặng, năng lượng tiêu hao càng nhiều. Cho nên, Idicalan chỉ có thể điều trị cho người bệnh hấp hối, sinh vật đã đoạn tuyệt hô hấp, không thể chữa trị được. Tiếu Ân tức giận liếc mắt nhìn nó. Nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nó, oán khí của hắn cũng tự động biến mất. Nhất Hào, người chết đương nhiên không thể cứu chữa được. Không, nếu như ở thế giới trước kia của tôi, có cách khiến người vừa mới chết có thể sống trở lại. Nhất Hào không phục nói. Tiếu ân cười khổ một tiếng, địa phương mà Nhất Hào nói, chắc chắn khác nơi này. Nếu hai loại văn minh kết hợp với nhau, sinh ra dị biến, vậy có thể sáng tạo thần thích cũng là chuyện bình thường. Được rồi, chúng ta không thảo luận vấn đề này nữa. Tiếu Ân khoát tay áo hỏi, nhất hào, nếu như ta muốn nắm giữ năng lực này, có biện pháp nào không? Có thể. Thực, Tiếu Ân ngạc nhiên và vui mừng hỏi. Phương pháp chữa thương kiểu này vượt xa so với nước thuốc thần bí của ma pháp sư và tát mãn. Nếu có thể quang minh chính đại dung nhập vào hệ thống ma pháp, không nghi ngờ gì sẽ tạo ra một môn học vĩ đại mới. Lực lượng của Idicalon thuộc một loại từ trường đặc thù, nếu có thể phân tích được loại từ trường đó, ngài có thể bắt trước được. Rất tốt. Người phân tích nhanh lên. Không được, trước mắt tư liệu còn thiếu nhiều, tôi không thể phân tích chính xác được. A, người cần thêm tư liệu gì? Tư liệu lực trường, nhất hào vắt chéo tay nói, trước mắt ngài không có thực lực để sử dụng lực trường ma pháp, cho nên tư liệu tôi siêu tầm không có nhiều trợ giúp. Lực trường ma pháp, Tiếu Ân cảm thấy đầu to ra hỏi, đó là ma pháp gì? Đó là lĩnh vực, giống với sát lục kết giới của ngài. Tiếu Ân hít vào một ngụm không khí, lĩnh vực, đối với hắn mà nói. Là một danh từ hết sức xa xôi Chỉ có truyền kỳ Pháp Sư mới có thể vận dụng được Có lẽ cả đời này hắn đừng mơ chạm tới điều cấm kỵ đó Nhất hào, không có cách nào khác để tiến hành phân tích à Trước mắt thì không được Nhất hào cổ vũ nói Nhưng nếu ngài có thể tiếp tục cố gắng Đợi ngài nắm giữ được lĩnh vực Ta có thể phân tích được Tiếu ân cười khổ một tiếng Nắm giữ lĩnh vực Nói thì rất dễ Chủ nhân, mặc dù ta không tiến hành phân tích một cách chính xác được Nhưng với những thành quả trước mắt, cũng có thể sử dụng được một phần năng lực đó. Nhất Hào đột nhiên nói. Tinh thần Tiếu Ân nhất thời run lên, hỏi, năng lực gì? Kết giới, tôi có thể bắt trước sát lục kết giới để chế tạo hoàng kim kết giới. Nhất Hào giải thích nói, ở trong kết giới chỉ cần cung cấp đầy đủ năng lượng để khởi động, có thể hấp dẫn phần tử rời rạc xung quanh, ngưng tụ thành một vòng phần tử rời rạc siêu cấp cường đại. Tiếu Ân nhíu mày hỏi, có lợi ích gì? Trong vòng phần tử rời rạc Sử dụng phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần cao cấp, có thể tăng thêm hiệu quả lên tới 8 đến 10 lần. Đột nhiên tiếu ân ngẩng đầu, trong mắt lộ ra những tia sáng trói mắt 8 tới 10 lần. Đúng, ở trong kết giới, phân tử rời rạc đạt tới độ cao nhất, có thể dễ dàng bị hấp thu. Cho nên tăng từ 8 tới 10 lần, cũng không phải việc khó. Tốc độ như thế so với ma pháp tháp thì thế nào? Vượt xa thánh biệt tu luyện ma pháp tháp. Nhất hào tỉnh táo phân tích, ma pháp tháp chẳng qua chỉ có thể hội tụ được phần tử rời rạc, nhưng trong hoàng kim kết giới, phần tử rời rạc trở nên linh hoạt hơn nhiều. Đối với tốc độ hấp thu của cơ thể người mà nói, căn bản trong ma pháp tháp không thể so được với trong hoàng kim kết giới. Nếu như ta vận dụng kết giới này trong ma pháp động của ta, vậy sẽ tạo ra hiệu quả gì? Nếu liên tục sử dụng, trong vòng một năm, kim và lai an sẽ trở thành ma pháp sư chính thức, còn bọn nước lỗ phu sau khi đạt tới đỉnh bát cấp học đồ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể trở thành ma pháp sư chính thức Nói cách khác, bọn họ có thể dễ dàng vượt qua ta Tiếu ân thì thào nói Không thể, nhất hào trầm giọng nói Tốc độ hấp thu năng lượng của bọn họ mặc dù nhanh lên Nhưng đạt tới một trình độ nhất định Cần phải chuyển hóa, mà ngài không cần quá trình đó Cho nên tốc độ tiến dai của ngài mãi mãi hơn xa bọn họ Tiếu ân trầm ngâm trong chốc lát hỏi Chế tạo hoàng kim kết giới cần phải làm gì Cần phải có ba khối ngũ cấp ma hạch và rất nhiều năng lượng tinh thạch. Ngũ cấp, môi thiếu ân chậm rãi nhúc nhích, xem ra công việc của mình sẽ bể bộn đây. Trường 28, ma huyễn đại phiến, ngũ cấp ma thú phi thường cường đại, ma pháp sư bình thường không thể chống lại loại cấp bậc này. Nếu đơn độc luận về thực lực, ngũ cấp ma thú có thể thi triển ngũ cấp ma pháp, mà ngũ cấp ma pháp chỉ có một bộ phận nhỏ tam tinh ma pháp sư có thiên phú chắc tuyệt, thậm chí đạt tới đại ma pháp sư mới có thể nắm giữ được. Có rất nhiều ma pháp sư chính thức, ma lực đạt tới tam tinh đỉnh, nhưng cũng không nắm giữ được ngũ cấp ma pháp, cho nên cả đời bọn họ cũng không có cơ hội tiến giai tiếp. Đương nhiên, trí tuệ của ngũ cấp ma thú chưa sánh được với nhân loại, cho nên bị nhị tinh ma pháp sư đánh lén, giết chết cũng có không ít. Nhưng với thực lực trước mắt của Tiếu Ân, muốn độc lập giết ngũ cấp ma thú, có rất nhiều khó khăn và độ nguy hiếm cũng cao, cho nên sau khi cân nhạc, hắn buông tha ý tưởng mê người đó, tạm thời không có chủ ý với hoàng kim kết giới nữa. Tiếp tục tu luyện phương pháp rèn luyện lực lượng tinh thần sơ cấp trong nhất hào không gian, trải qua mấy trăm giờ chuyên tâm, tới khi màn hình trước mặt biến mất, tiểu ân mới phát giác, mình đã hoàn thành xong một ngày tu luyện. Liên tiếp những ma pháp được thi triển thuần thuộc ra trong không gian hư cấu, nếu như Maren ma pháp sư có mặt ở đây, chắc chắn ông ta sẽ vui mừng đồng thời sẽ cảm thấy tức giận và bất bình. Ông ta khổ học mấy chục năm mới có thể đạt tới cảnh giới nhất tinh ma pháp sư, nhưng tiểu ân lại chỉ dùng 10 năm thời gian đã đuổi kịp hơn nửa còn bỏ xa ông ta ở phía sau. Mặc dù Tiếu Ân là nhập môn đệ tử của ông ta, có thể nói là đệ tử do ông ta bồi dưỡng ra, nhưng dù là ai có đệ tử như vậy, trong lòng cũng sinh ra ít nhiều cảm khái. Tiếu Ân tập luyện lại tất cả ma pháp, thậm chí tập cả ma pháp hóa thạch thuật và ngưng thổ thuật. Nếu như không có ý chí kiên định, căn bản hắn không nắm được ma pháp tới tình trạng như ngày hôm nay. Điểm này không phải dựa vào thiên phú của hắn, mà do hắn cố gắng để đổi lấy. Rời khỏi nhất hào không gian, Tiếu Ân phát hiện mặt trời đã mọc, ánh sáng xuất hiện mang tới sự ấm áp cho cả đại thảo nguyên. Đột nhiên, một mùi thơm truyền vào trong mũi, Tiếu Ân đi vài bước, phía trong lều vải, Mary đang nấu canh, mùi thơm mê người đúng là phát ra từ đó. Đức Lỗ Phu và Carter đã sớm thức dậy, đống củi ở bên cạnh là do bọn họ nhặt. Không lâu sau, Mai đã nấu xong, bưng bát canh mời Tiếu Ân ăn. Sau khi Tiếu Ân ăn nó, ba người Đức Lỗ Phu mới bả đầu ăn. Mặc dù Tiếu Ân không đặt ra quy định đó, nhưng biết rõ đám người đức lỗ phu cam tâm tỉnh nguyện làm như vậy. Một ngày ba bữa cơm rồi nghỉ ngơi, trên đường đi, Tiếu Ân không phải quan tâm gì cả. Mười ngày sau, bọn họ tới dãy núi Yết Khi Tiếu Ân thi triển phong tường thuật mang ba người bay qua vách núi, cảm nhận được ánh mắt nóng cháy và hâm mộ của ba người. Xem ra trên thế giới này, người bị bệnh sợ độ cao rất ít, đa số Pháp Sư và Tát Mãn đều có hứng thú đối với việc bay lượn trên bầu trời. Tiếu Ân chưa tới mà pháp động do mình thành lập đã bị phát hiện. Kim và Lai An hưng phấn chạy tới, bọn họ tới trước mặt Tiếu Ân, ánh mắt đảo qua đám người Đức Lỗ Phu, sau đó cung kính cúi đầu nói, sư phụ, người đã trở về. Tiếu Ân khí gật đầu, cảm ứng năng lượng dao động trên người bọn họ, không khỏi hài lòng. Mặc dù bọn họ chưa tiến vào thập cập, nhưng cũng không còn cách xa, bởi vậy có thể thấy được, trong khoảng thời gian này, bọn họ không hề thư giãn gần như dùng tất cả thời gian để hấp thu những phần tử rời rạc chuyển hóa thành năng lượng thái độ học tập chăm chỉ này chỉ sợ không kém chút nào so với tiếu ân trong không gian hư cấu giới thiệu năm người với nhau tiếu ân nói từ hôm nay trở đi bọn đức lỗ phu sẽ ở trong sơn động có gì không hiền cứ hỏi kim và lai an ta muốn nhìn thành tựu tương lai của năm người các ngươi vâng kim nói sư phụ người yên tâm có độc môn bí kỹ của người chúng con sẽ không làm cho người thất vọng chắc chắn có thể trở thành ma pháp sư chính thức. Ma pháp sư chính thức, Tiếu Ân xem thường cười lạnh một tiếng nói Kim, chẳng lẽ trở thành ma pháp sư chính thức đã khiến ngươi thỏa mãn sao? Kim nhất thời sầu hổ, nhưng đối với hắn mà nói, trở thành ma pháp sư chính thức là mục tiêu cao nhất của hắn, xa hơn nữa, dường như có chút không thực tế. Tiếu Ân khẽ lạc đầu, đám đệ tử này biết rõ sự khổ sở khi tu luyện ma pháp, cho nên cả đám đều bán mạng tu luyện ma pháp, không dùng chút thời gian nào để thư giãn. Nhưng vấn đề là, bọn họ đã sống cuộc sống học đồ quá lâu, tự nhiên mất đi mục tiêu theo đuổi cao hơn Sư phụ, người là thiên tài tu luyện ma pháp, người có thể đạt tới trình độ nào? Đức Lỗ Phu Cung kính hỏi Ta sao? Tiếu ân ung dung cười, mặc dù hiện tại ta chỉ là nhất tinh ma pháp sư Nhưng ta tự tin, dù là đại ma pháp sư, thậm chí cả ma đạo sĩ cũng có thể đạt tới, các ngươi nghe rõ chưa? năm người kim hưng phấn, đổi lại là trước kia đại ma pháp sư và ma đạo sĩ không khác gì thần linh trong lòng bọn họ nếu như một nhất tinh ma pháp sư nho nhỏ dám nói bừa có thể đạt tới cảnh giới như thế chắc chắn bọn họ sẽ cười nhạt nhưng không biết vì sao nghe mấy lời này từ miệng của tiếu ân trong đáy lòng bọn họ dâng lên một niềm tin mãnh liệt dường như tương lai tiếu ân có thể tiến giai thành ma đạo sĩ đức lỗ phu thở hổn hển đột nhiên hỏi sư phụ vậy truyền kỳ pháp sư thì sao người có thế đạt tới chứ cả người tiếu ân lảo đảo thiểu chút nữa bị những lời này dọa sợ truyền kỳ pháp sư nếu như không phải vị ma pháp sư trong ma pháp công hội chính miệng thừa nhận trong công hội có mấy vị trưởng lão là truyền kỳ pháp sư chỉ sợ tiểu ân đã hoài nghi trên thế giới này thực sự có ma pháp sư thuộc cấp bậc này không đạt tới cấp bậc đó tiểu ân không dám tùy tiện khoác lác tiểu ân nghiêm mặt bởi đặc dĩ nói đức lô phu người cố gắng luyện tập đi không nên nghĩ xa như vậy truyền kỳ pháp sư không phải thứ người có thể mơ tưởng tới lúc này vâng Đức Lỗ Phu xấu hổ cúi đầu nói, nhưng trong lòng hắn âm thầm nói, ta đương nhiên khó có khả năng đạt được, nhưng người có lẽ đạt được. Còn chuyện tại sao Đức Lỗ Phu lại tin tưởng như vậy, chính bản thân hắn cũng không biết. Sau khi thi triển hóa thạch thuật, Tiếu Ẩn phân phó cho ba người Đức Lỗ Phu động thủ chế tạo ba gian thạch thất cho riêng mình. Còn chuyện không gian bên trong thạch thất bổ trí như thế nào, Tiếu ân không hề để ý. Hắn yêu cầu rất đơn giản đối với đệ tử của mình, chỉ cần chăm chỉ tu luyệt hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ hắn giao cho vậy cuộc sống riêng của bọn họ thiếu ân tuyệt đối không can thiệp ở nơi này hơn một tháng thiếu ân tính toán thời gian đã đủ vì vậy hắn gọi năm tên đệ tử vào trong thư phòng trong thư phòng đã có thêm mấy cái tủ chứa một ít sách vở cùng một ít ma pháp lục thư so với lần trước hoàn cảnh nơi này đã tốt hơn trước nhiều từ hôm nay trở đi nơi này do kim phụ trách thiếu ân phân phó nói các ngươi cố gắng tu luyện Tranh thủ thời gian, sớm trở thành ma pháp sư chính thức. Sư phụ, ngài lại muốn rời đi sao? Kim cung kính hỏi. Ừ, ta đáp ứng người ta, tới tham gian thịnh yến. Tiếu ân khẽ cười một tiếng nói, trong thịnh yến, nếu vận khí tốt, có thể tìm được một ít thứ tốt, nếu thực sự có thể tới tay. Hắn cười hắc hạc nói, đến lúc đó ta sẽ tặng cho các người một sự ngạc nhiên vui mừng. Trong lòng bọn Kim ngứa ngáy, bọn họ biết thủ đoạn sư phụ của mình có rất nhiều. Đặc biệt sau khi trải nghiệm lợi ích của quảng bá thể thao, bọn họ càng muốn biết điều ngạc nhiên và vui mừng đó là gì. Nhưng nếu Tiếu Ản không nói rõ, bọn họ không có gan để hỏi. Tiếu Ân mỉm cười, từ trong túi lấy ra năm cái vòng. Màu sặc của năm chiếc vòng đó mặc dù không giống nhau nhưng trên mỗi chiếc vòng đó đều có một cái lỗ nhỏ trống rỗng. Mắt của Đức Lỗ Phu, Mary và Carter sáng lên. Chiếc vòng tay này bọn họ từng thấy trên người Harrison, cũng biết đó là một kiện đạo cụ không gian nhưng bọn họ không nghĩ đến tiếu ân thoáng cái đã cầm năm cái ra hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn rất có khả năng sẽ tặng nó cho bọn họ nghĩ tới đây hô hấp của ba người bọn họ thậm chí có chút dồn dập tiếu ân mỉm cười hồi tưởng lại vẻ mặt của mình khi có được vòng cổ chỉ sợ cũng không tốt hơn được bọn họ đặt năm cái vòng tay trước mặt năm người tiếu ân nói mỗi người các ngươi lựa chọn lấy một cái kim là đại đệ tử của tiếu ân tiện tay cầm lấy một cái hỏi sư phụ đây là Trời ạ, đạo cụ không gian. Cầm lấy chiếc vòng, Kim vô thức dùng lực lượng tinh thần thăm dò, kết quả thu được khiến hắn thất kinh. Không sai, đây là thứ ta chuẩn bị cho các ngươi, bên trong có đủ đồ dùng dùng trong cuộc sống. Tiếu Ân mỉm cười nói, sống ở đây, dù sao cũng không tiện lợi, nhưng để thực lực của các ngươi nhanh chóng tăng lên, chỉ có thể ở đây thôi. Vâng, đa tạ sư phụ, năm học đồ học theo kim, cung kính nói lời cảm ơn với Kiều Ân. Để quốc lang nhân là đế quốc hiếm có ma pháp sư. Tiếu Ân thoáng cái đã lấy ra năm cái đạo cụ không gian, tuyệt đối là một khoản chi lớn. Mặt trời mặc dù chưa lên cao nhưng độ nóng đã tràn ngập không khí. Từ nơi mát mẻ như lưng chừng núi đi ra, Tiếu Ân hoàn toàn cảm nhận được sự nóng bức của mùa hè. Giây phút này, Tiếu Ân nhớ tới điều hòa và tủ lạnh ở kiếp trước. Mặc dù sử dụng ma pháp cũng có thể tạo ra hiệu quả như điều hòa và tủ lạnh trong thời gian ngắn, nhưng dù sao con người cũng không phải máy móc, không phải lúc nào cũng giữ được nhiệt độ như máy móc có lẽ chờ tới khi thực lực của tiếu ân đạt tới cấp bậc ma đạo sĩ hắn mới có thể tùy ý sử dụng ma lực điều hòa nhiệt độ trong cơ thể một cách thoải mái nhưng hiện tại hắn không làm được an bài cho năm đệ tử luyện trên núi tiếu ân bắt đầu bay thẳng về đế đô trải qua vài ngày phi hành hắn không phải điều chỉnh hướng bay lần nào nếu có người tới đo đạc lộ trình bay của tiếu ân chắc chắn sẽ phát hiện ra lộ tuyến mà hắn bay là một lộ tuyến thẳng tắp trên đường đi ngoài việc dừng xuống ăn cơm và nghỉ ngơi Lộ tuyến hắn bay không hề sai sót tí nào Đổi lại là một ma pháp sư khác Có lẽ tốc độ có thể dễ dàng vượt qua hắn Nhưng về khoảng cách chắc chắn không so được với Tiếu An Đó là chỗ tốt mà Tiếu ẩn hưởng được khi nắm giữ rùi máy Lần này vừa tới ngoài gia tộc Bơ Ích đã có người cung kính đón hắn Đón hắn lần này là một vị lang nhân cao lớn Khuôn mặt của hắn dưới ánh mắt của loài người Cũng được xem là anh Tuấn Trên người hắn mặc một bộ y phục kỵ sĩ sạch sẽ Càng khiển vẻ anh Tuấn của hắn nối bật lên Mặc dù Tiếu Ân chưa gặp người này, nhưng nhìn bọn lính lang nhân cung kính với hắn, có thể chứng minh địa vị của hắn trong gia tộc bấu ích không thấp. Tên đó tới trước mặt Tiếu Ân cung kính nói, mà Pháp Sư Tiếu Ân các hạ, cuối cùng ngài cũng tới, mời vào. Người biết ta, Tiếu Ân cười hỏi. Người nọ khom người nói, đúng vậy, Lão Tổ Tông đã ra lệnh vẽ lại dung mạo của ngài, hơn nữa còn lệnh cho kẻ hèn ở chỗ này, cho nên khi ngài tiến vào lãnh địa của gia tộc, kẻ hèn sẽ biết. Tiếu Ân bừng tỉnh. Nhưng hắn không hiếu, tại sao lão tổ tông của gia tộc bấu ích lại bày ra lễ tỉa long trọng như vậy. Tuy nói nhờ có tiếu ân, Harrison mới lấy được chứng hoàng kim sa trùng, nhưng tiếu ân không tin, lão già kia sẽ vì chuyện này mà trọng thị mình như vậy. Kỳ thực lúc đầu khi hắn rời đi, mấy con ruồi máy phái đi theo cũng rời đi theo, cho nên nó không chú ý tới cuộc nói chuyện của Bảo Mạn và Dida đại tát mãn. Nếu không, chắc chắn hắn có thể đoán được, Bảo Mạn và Dida hiểu lầm hắn là truyền nhân của một vị ma pháp sư chắc tuyệt. Nếu như hắn thực sự là truyền nhân của vị ma Pháp sư kia, thế thì ngay cả khi bảo mạn tự mình ra nghênh đón cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng hiện tại Tiếu Ân không biết được chuyện này, nên hắn không giải thích được, hắn nhìn đối phương hỏi các hạ là. Kẻ hèn là Arag Berry, thủ tịch kỵ sĩ của gia tộc Bâu Nhất thời thiếu Ân thay đổi cách nhìn, mặc dù hắn không sinh ra từ danh môn đại tộc, nhưng đối với thủ tịch kỵ sĩ của gia tộc, hắn vẫn có chút hiểu rõ, thậm chí còn rõ những người này đại biểu cho địa vị gì trong gia tộc. Có thể nói, địa vị của người này trong gia tộc bầu ích, tuyệt đối không kém hơn trường tử Klee. Lão quái vật kia lại phái nhân vật như thể chờ hắn ở cửa, lễ sổ này có vẻ cũng quá nặng. Biết thân phận của đối phương không phải là nhân vật bình thường, thái độ của Tiếu Ân lập tức thay đổi. Hai người đi vào trong tòa thành, đôi bên tận tình tán gẫu với nhau. Trong một thời gian ngắn, vị thủ tịch kỵ sĩ này đã biểu hiện ra tri thức huyên bác của mình, thậm chí đối với má Pháp, hắn cũng có một số hiểu biết sơ qua đến khi bọn họ vào trong gia tộc Berwick, hai người có vẻ tương đối hữu hảo đương nhiên loại hữu hảo này chỉ dừng lại ở biểu hiện bên ngoài mà thôi còn xa mới bằng được quan hệ hòa hợp giữa tiếu ân và harrison đi vào trong nội bảo một người giống như cơn gió lốc lao ra tay arak phung lên đánh ngã người kia tiếu ân vừa nhìn thấy nhất thời vui vẻ người này là harrison harrison nhảy dựng lên kêu lớn nói nhị ca sao huynh lại đánh ngã đệ arak tức giận nói Vị này là khách quý của gia tộc, sao đệ lại không biết lễ phép như thế? Rõ ràng Harrison hết sức sợ vị huynh trưởng này. Hắn nói thầm vài câu, đại ca để đệ ninh tiếp hắn, huynh đi vào trong đi, đại ca có chuyện cần thương lượng với huynh. Arak ấy náy cười với Tiếu Ân, nhanh chân bước vào trong nội bảo. Tiếu Ân dạo qua người Harrison, vẻ tươi cười trên miệng càng rõ. ngươi cười cái gì? Harrison bị Tiếu Ân nhìn, dựng cả tóc gáy lên. Ta nhìn mông của ngươi để biết nó có bị nở hoa hay không." Nói hươu nói vượn, Harrison kêu lên một tiếng, liếc mắt nhìn Tiểu Ân, hai người đồng thời cười to, sau đó ôm lấy nhau. Khí lực của Harrison mặc dù lớn, nhưng khí lực của Tiểu Ân cũng không nhỏ, hắn vỗ vai Tiểu Ân oán giận nói, "Tiểu Ân, ngươi là ma pháp sư, sao lại có khí lực lớn vậy?" Tiểu Ân cười hặc hắc, chuyển đề tài, hỏi "Cli tìm Nghị ca ngươi có chuyện gì?" "Không biết, bọn họ thần thần bí bí thảo luận với nhau." Ta làm sao biết được. Chắc chắn có liên quan tới chuyện ngươi tiến vào mộ địa của Tát Mãn. Ai, Hannison thở dài một hơi nói, chuyện này tạm thời đừng nên nói nữa. Tại sao, Tiếu Ân Kinh ngạc hỏi, hắn mất sức chín châu hai hổ, dùng đến cả viêm ma mới lấy được trứng hoàng kim sa trùng, nếu như không có tác dụng, chẳng phải công sức của hắn uổng phí hay sao? Có người quấy rối Harrison bất đắc dĩ nói, bọn họ nghi ngờ, trứng sa trùng này là do người trong gia tộc giúp ta lấy được. Tiếu ẩn tức giận hừ một tiếng nói, chuyện này còn cần hỏi sao, đương nhiên là do ngươi tự mình lấy được. Hơn nữa không phải Klee đã nói, hễ người từ 25 tuổi trở lên, đều không thể lấy được chứng sa trùng sao. Không sai, nhưng ngươi cũng biết thực lục chính thức của ta như thế nào. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có tin ta tự mình lấy được chứng sa trùng không? Tiếu ẩn vuốt mũi hỏi, Juliana đâu? Nàng nói thế nào? Nàng không nói câu nào. Harrison cười khổ nói, nếu như nàng đồng ý ra mặt chứng minh chứng sa trùng đó ta và ngươi liên thủ lấy được như vậy sẽ không có bất cứ ai nghi ngờ cả nhưng nàng lại không nói gì cả tiêu ân tức giận hừ một tiếng nói cô nhóc này thực không thể nói lý ta đi tìm nàng chờ một chút harrison vội vàng kéo tiêu ân dồn dập nói ngươi cho rằng đây là nơi nào nơi này là đế đô đó ngươi muốn đối phó với juliana sao chỉ cần nàng nói một câu những người theo đuổi nàng mỗi người chỉ cần nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ để dìm chết ngươi đó Khuôn mặt Tiếu Ân khẽ động, nghĩ tới sự lợi hại của từ trường nội mi, hùng tâm vừa mới xuất hiện liền tan thành mây khói. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn hỏi, bọn Mercury thì sao? Bọn chúng có trở về không? Trở về, nhưng vô ích, Harrison hầm hực nói, lúc đó ba người bọn chúng không có ở đó, nên không thể chứng minh được. Tên Idicalon không đuổi bọn chúng đi thì thật tốt. Tiếu Ân cúi đầu xuồng, trong đầu xoay chuyển nhiều ý nghiệp, hắn ngẩng đầu lên, hỏi Harrison, bọn chúng muốn chứng cứ phải không? Không sai, chúng ta đánh bại Hoàng Kim Sa Trùng, có thể lấy đó làm chứng cứ không? Được, Harrison đè thấp âm thanh nói, nhưng người cũng không cần sốt ruột, Lão Tổ Tông đã nói cho ta biết ngài sẽ đi mời Đi Đa Đại Tát Mãn, nếu như được Đi Đa Đại Tát Mãn ủng hộ, dù là ai cùng không thể ngăn cản ta tiến vào mộ địa. Tiếu ân khẽ gật đầu, hắn không có thói quen ký thác hy vọng lên người kẻ khác. Vùa vòng cổ trước ngực, Tiếu ân cười lạnh một tiếng nói, Harrison, kỳ thực muốn có chứng cứ, chuyện đó rất đơn giản. Ngươi có chứng cứ, Harrison nhảy dựng lên, hưng phấn nói Ừ, lúc nào bọn họ muốn xem chứng cứ? Trong một tháng, lão bất tử nói Nếu trong đoạn thời gian này ta không thể lấy ra chứng cứ khiến tất cả trưởng giả tin phục Như vậy khi cửa mộ địa mở, ta không được tiền vào Harrison tức giận bất bình nói Một tháng sao? tiếu ân ha ha cười nói Ngươi yên tâm đi, đừng nói là một tháng, dù là ba ngày, ta cũng có chứng cứ cho ngươi Thật sao? Harrison hồ nghi nhìn về phía Tiêu Ân trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Mặc dù hắn biết Tiêu Ân có nhiều thủ đoạn thần kỳ giống pháp thuật triệu hoán viêm ma, căn bản không phải thứ nhất tinh ma pi sư có thể nắm giữ, nhưng hắn vẫn có chút hoài nghi. Tiêu Ân dùng biện pháp gì để chứng minh? Chắc chắn. tiêu U Ân cười híp mắt nói, chẳng lẽ ngươi quên, ma pháp sư chúng ta có một loài đạo cụ ma pháp tên là ký ức thạch sao? Hai mắt Harrison sáng ngời, ngạc nhiên vui mừng nói, ngươi ghi lại được tình cảnh lúc đó. Không sai, ngươi làm lúc nào thế? Harrison vỗ gáy, nói ta dường như không nhìn thấy ngươi làm việc này. Tiếu Ân thở dài một tiếng nói, xin lỗi, đây là bí mật. Harrison dẫn Tiếu Ân tiến vào bên trong gia tộc Berwick, dọc đường đi, hắn thúc giục Tiếu Ân lấy ký ức thạch ra để hắn nhìn, nhưng bị Tiếu Ân nghiêm mặt cự tuyệt. Không phải Tiếu Ân cố ý làm như vậy, mà do giờ phút này, trong tay của hắn không có vật này. Mà Pháp Sư mặc dù thần kỳ nhưng dù sao không phái thần linh. Không có thủ đoạn bịa đặt thần kỳ được Harrison buồn bực dẫn Tiêu Ân vào bên trong đại sảnh Ở đây, Tiêu Ân thấy mấy người quen Klee và Ara cũng ở đây Còn có lão tổ tông của gia tộc Berwick Mặc dù Tiêu Ân không biết tên của lâu Nhưng rồi mấy đã sớm ghi chép lại hình ảnh của lão Tiêu án, vị này chính là lão tổ tông của gia tộc Berwick chúng ta Bảo mạn đại tát mãn. Harrison giới thiệu Tiêu Ân lập tức tiến lên Cung kính nói Tiêu Ân ra mắt đại tát mãn. Là nhất tinh ma pháp sư hay bằng hữu của Harrison, Tiếu Ân đều phải hành lễ với Bảo Mãn như một cường giả. Hơn nửa, Tiếu Ân mơ hồ cảm nhận được cảm giác áp bách cường đại trên người Đại Tát Mãn. Điều này nói rõ, thực lực của Đại Tát Mãn tuyệt đối chén thực lực của Tiếu Ân. Bảo Mãn cười lớn một tiếng, từ trên vị trí chủ thượng, đứng lên nói Tiếu Ân ma pháp sư, ngươi là bạn tốt của Harrison, hơn nữa tại sa mạc Sahara, ngươi lại trợ giúp cho Harrison. Nói những lời này, Bảo Mãn hơi dừng lại một chút. Trong đầu hiện lên cảnh tiếu ân cự tuyệt yêu cầu của Juliana, kiên định đem chứng hoàng kim sa trùng cho Harrison. Nói cũng kỳ quái, nhắc tới lúc ở sa mạc Sahara, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu lão không phải là cảnh tiếu ân liên thủ với Harrison đối phó với hoàng kim sa trùng, mà là cảnh tiếu ân cự tuyệt Juliana, từ điều này có thể thấy, mị lực của Juliana đạt tới trình độ nào. Tiếu ân hơi khom người nói, ngài quá khen, Harrison có được chứng hoàng kim sa trùng là do hắn cố gắng. Khi đối mặt với sa mạc vương Idicalan, hắn là người đầu tiên tiến lên, cho tới giờ chưa từng lùi bước. Khuôn mặt Harrison hơi đỏ lên, ngực hắn ưỡn thẳng lên. Tuy nói trong cuộc chiến với hoàng kim sa trùng, hắn chỉ giúp Tiếu Ân tránh né, không bỏ ra khí lực gì. Nhưng lời Tiếu Ân nói không sai, đừng nói đối mặt với sa trùng, dù đối mặt với uy áp to lớn, uy áp ngay cả bảo mạn cũng phải né tránh, không dám đối đầu trực diện như uy áp của sa mạc vương Idicalan, hắn vẫn tiến lên, không chút sợ hãi. Môi bảo mạn hơi động, ánh mắt nhìn Harrison tràn ngập kiêu ngạo. Mặc dù trước mắt Harrison chưa phải là cường giả, nhưng bảo mạn tin tưởng, chỉ cần hắn có thể tiến vào mộ địa thát mãn, tương lai của hắn và gia tộc bố ích nhất định sẽ trói sáng. Thấy ánh mắt của bảo mạn, Araklan lén giơ ngón tay cái ra hiệu với Harrison, còn Pri đứng bên cạnh khóe miệng nguyên cưỡng co rút, nhưng hắn khống chế bản thân rất tốt, cuối cùng vẫn lộ ra vẻ tươi cười. Biểu hiện của bọn họ bị tiếu ân thu toàn bộ vào trong mắt. Lông mày hắn không khỏi cao lại. Đối với Harrison mà nói, Clay thực sự là một nhân tố không ổn định, nhưng người này nói thế nào cũng là anh ruột của Harrison, nếu nói cho Harrison, chắc chắn sẽ phản tác dụng. Trong nháy mắt, mấy ý niệm xoay chuyển trong đầu, đột nhiên thấy trong mắt bảo mạn thoáng hiện ý cười, nhất thời thiếu ân buông lòng. Lão Hồ Ly này chắc chắn hiểu rõ tình cảnh trước mắt, hơn nữa trong lòng lão chắc chắn có biện pháp giải quyết. Nếu không sẽ không thể quang minh chính đại ủng hộ Harrison như thế mà không hề để ý tới cảm nhận cuộc Lee. Harrison do dự một chút Tiến lên trước một bước nói Lão Tổ Tông Tiêu ân nói hắn từng dùng ký ức thạch ghi lại cảnh giao thủ với Hoàng Kim Sa Trùng Người xem thứ này có thể dùng làm chứng cứ chứng minh con lấy được chứng Hoàng Kim Sa Trùng không Hai mắt bảo mạn sáng ngời Vội vàng nói Đương nhiên có thể Ta xem bọn chúng còn gì để nói nữa Nói xong Lão cười to lên Harrison cũng thở phào một hơi, kỳ thực trong lòng của hắn cũng rất muốn tiến vào mộ địa của Tát Mãn. Bảo mạn nhìn thái độ thờ ơ của Tiếu Ân, lại nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng của Harrison, y ao không khỏi lắc đầu, nhưng nếu Harman không có tính cách như thế này, lão cũng không dùng trăm phương ngàn kế để Harrison tiến vào mộ địa Tát Mãn. Harrison, con không cần lo lắng, kỳ thực đi đa đại Tát Mãn đã đáp ứng với ta, đến lúc đó nhất định sẽ ra mặt giúp con nhưng nếu chúng ta đưa ra được chứng cứ thì không nên kinh động tới ngài bảo mạn an ủi nói vâng sắc mặt harrison vui vẻ cung kính nói tiếu ân kinh ngạc liếc mắt nhìn bảo mạn nếu đi đa nguyện ý ra mặt tại sao juliana lại cố ý né tránh vấn đề này bảo mạn hài lòng mỉm cười nhưng trong lòng lão lại không hiểu bởi vì lúc đầu khi lão quan sát cuộc chiến của tiếu ân và harrison với hoàng kim sa trùng lão nhớ không nhìn thấy tiếu ân sử dụng đạo cụ ký ức nhưng những y ời này Dù thế nào lão cũng không thể hỏi, nếu không chẳng phải nói cho bọn họ biết, lúc đó lão cũng có mặt ở hiện trường sao. Đôi mắt chuyển động, bảo mạn cười híp mắt, nói tiêu ân pháp sư, ngươi có thể cho ta xem ghi chép của ngươi được không? Ngay lập tức Harrison quay đầu sang, khuôn mặt hắn lộ vẻ đắc ý. Hiện tại ngươi phải lấy ra rồi. Tiêu ân tức giận chừng mắt liếc hắn, nói bảo mạn đại tát mãn, ta mặc dù có ghi lại cảnh đó, nhưng không lưu lại trong ký ức thạch. Trên mặt của đám người bảo mạn hiện lên vẻ kỳ dị, trên thế giới này ngoài ký ức thạch ra, còn chưa từng nghe qua đồ vật nào có thể bảo tồn hình ảnh. Tiếu ân mỉm cười nói, đương nhiên, nếu như ngài muốn xem, ta có thể chuyên đoạn hình ảnh này sang ký ức thạch. Hai mắt bảo mạn phát sáng, nói tổ, vậy phiền tiếu ân pháp sư. Nhưng tôi không mang theo dụng cụ, nên xin ngài cho ta một ngày, một ngày sau, ta nhất định mang ký ức thạch tới cho ngài. Được, bảo mạn không nghĩ ngợi nói. Tiêu Ân cố ý do dự một chút, ánh mắt của hắn liếc về phía Harrison. Bảo mạn là lão già thành tinh, lão cười hỏi, Tiểu ân pháp sư, chẳng lẽ khi chuyển đổi có gì khó khăn sao? Tiêu Ân nặng nề gật đầu một cái, nói, đại tát mãn tôn kính, phương pháp này ta chưa sử dụng thành thục, cho nên tiêu hao khá nhiều tiền của. Tiêu hao, khỏe miệng bảo mạn mỉm cười, nói, gia tộc bầu ích của chúng ta mặc dù không phải là đại thế gia đứng đầu trên thế giới, nhưng cũng có hơn nghìn năm truyền thừa. Vốn liếng mặc dù không có nhiều, nhưng Nguyễn Cưỡng cũng đáp ứng được. Tiếu ân pháp sư, người có yêu cầu gì cứ mở miệng đi. Lúc này Tiếu ân mới thở phào một hơi nói, ta ngổn có 5 khối ký ức thạch và 3 khối ngũ cấp ma hạch. Khi Tiếu ân nói ra ngũ cấp ma hạch, trong lòng hắn có chút khẩn trương, thứ này đối với hắn mà nói, có vai trò trọng yếu. Không ngờ bảo mạn cười nói, chỉ một chút đồ như thế thôi sao. Ngươi yên tâm, ta sẽ sai người đưa tới cho ngươi. Ảnh mắt Tiếu Ân đảo qua khuôn mặt của mấy người, nhưng phát hiện ngay cả Harrison cũng bình tĩnh, lúc này hắn mới hiểu, vốn liếng của đối phương không hề giống với mình. Ngũ cấp ma hạch đổi với hắn mà nói là rất khó tìm được, nhưng người ta là thế gia tát mãn truyền thừa hơn nghìn năm đó. Trong lòng hắn thở dài một hơi, người so với người, quả thực khiến người ta ghen tị mà. Cúi người với bảo mạn, Tiếu Ân nói, chế tạo ký ức thạch cần một khoảng thời gian nhất định, nếu liên quan tới tiền đồ của Harrison, ta lập tức động thủ. Bảo Mạn sừng sốt nói, ngươi mới từ phương xa tới, tổ nhất là cứ nghỉ ngơi một ngày đi. Đa tạ ý tốt của ngài, Tiếu Ân tươi cười nói, kỳ thực ta mới chỉ học qua phương pháp chuyển đổi sang ký ức thạch này, chưa có kinh nghiệm vận dụng thực tế, cho nên phải có một khoảng thời gian. À, Bảo Mạn đột nhiên mở miệng, dường như tùy ý hỏi thăm nói, phương pháp này do sư phụ của ngươi dạy sao? Tiếu Ân ngẩn ra, thầm nghĩ sư phụ Maren làm sao có thể sáng tạo ra ma pháp đó. Nhưng vẻ trần trừ của hắn rơi vào trong mắt bảo mạn, dường như đã ấn chứng với suy nghĩ trong lòng lão. Lão tát mãn vội vàng cười nói, vừa rồi ta chỉ thuận miệng hỏi, không có ý gì khác. Harrison, con dẫn Tiểu An tới phòng khách đi. Harrison kinh ngạc đáp ứng, hắn rất kỳ lạ, tại sao lão tổ tông không chờ Tiểu Ân trả lời mà đã phân phó? Nhưng dưới uy áp của bảo mạn, không ai dám làm ngược lại ý lão, Harrison vội vàng dẫn Tiểu An rời đi. Sau khi Tiểu Ân rời đi, Klee tiền lên một bược, hỏi, Lão Tổ Tông, Tiếu Ân không gạt chúng ta chứ? Bảo Mạn khẽ hừ một tiếng nói, phương pháp kiểu này ta chưa từng nghe qua, nhưng nếu vài ngày sau Tiếu Ân có thể thành công, như vậy nói rõ. Lão đè thấp âm thanh, nói chỉ có mình nghe được, hắn chính là đệ tử của người kia, bởi vì chỉ có người đó mới có thể sáng tạo ra ma pháp mới kiểu này. Klee và Arak nhìn nhau, bọn họ lẳng lặng đợi Lão Tổ Tông quyết định. Nửa ngày sau, Bảo Mạn nói Klee... Người tăng những thứ Tiếu Ân muốn lên làm ba lần Ba lần Không sai, nhanh đi Vâng, đưa mắt nhìn Klee rời đi Bảo Mạn xoay người nói Arak, người theo ta đi cầu kiến Dida Đại Tát Mãn Arak vội vàng đáp ứng Nhưng hắn thấy lạ Chẳng lẽ tên Tiếu Ân kia thực sự trọng yêu Chuyện của hắn còn kinh động tới Dida Đại Tát Mãn sao Đi theo Harrison Tiếu Ân tới phòng khách quý Đó không phải là một căn phòng Mà là một Tiếu viện. Bên trong trang hoàng lộng lẫy Rõ ràng đã trải qua sắp xếp tỉ mỉ, cách biệt một trời một vực so với nơi ở ban đầu của Tiếu Ân Harrison lặng lẽ tới gần, thấp giọng nói Tiếu Ân, không biết lão Tổ Tông có phát điên hay không, lại để ngươi ở chỗ này Tiếu Ân dùng mình hỏi, nơi này có vấn đề sao? Không, Harrison cây ngay không sợ chết đứng nói Theo lý mà nói, chúng là bằng hữu, chỉ có thể ở những căn phòng phía dưới Chỉ có những nhân vật cùng cấp bậc với lão Tổ Tông mới được ở khu phòng khách quý Lão Tổ Tông chỉ mới gặp ngươi một lần, đã bảo ngươi tới đây ở, thực gặp quỷ mà. Tiếu ân yên tâm cười nói, có thể lão Tổ Tông thấy ta thuận mắt, hơn nữa vì cảm tạ ta lấy được chứng hoàng kim sa trùng nên mới bảo ta tới đây ở. Harrison gãi đầu nói, Tiếu ân, lần này ta trở về, nói toàn bộ biểu hiện của ngươi cho lão Tổ Tông biết. Khi lão Tổ Tông biết ngươi cự tuyệt yêu cầu của Juliana, giao chứng hoàng kim sa trùng cho ta, lão Tổ Tông không hề tin tưởng. Tiếu ân ngẩn ra. Dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn nói, chuyện này ngươi cũng nói ra. Harrison vắt chéo tay, nói, bởi vì chuyện này gây ấn tượng nhất cho ta, nên ta mới thuận miệng nói. Sắc mặt tiếu ân khẽ biến, hắn lập tức nghĩ tới hậu quả đáng sợ hỏi, chuyện này có bao nhiêu người biết. Vốn dĩ chỉ có lão tổ tông và hai vị ca ca của ta biết, nhưng gần đây bọn họ truyền bá ra ngoài, cơ hồ mọi người trong đế đô đều biết. Khuôn mặt tiếu ân trắng bệch, nói, những người theo đuổi Juliana có nói gì không? Có, bọn họ sẵn tay áo lên, muốn đánh bại ngươi để xả giận cho Juliana. Tiếu ân căm tức nhìn hắn, xoay người bỏ đi. Thấy tình thế không ổn, Harrison vội vàng túm Tiếu ân lại hỏi, ngươi đi đâu thế? Nói nhảm, tất nhiên là đi trốn. chẳng lẽ bắt ta ở đây đợi bọn chúng tới quần ẩu sao? Hai mắt Harrison mở lớn ra, nói, nói hưu nói vượt, ta vất vả tạo thế cho ngươi, ngươi lại đi trốn, chẳng lẽ để ta uổng phí công sức hay sao? Tạo thế... Tiếu ân kinh ngạc nhìn Harrison, tiếu ân nghĩ Harrison chỉ vô tình nói ra chuyện này nên hắn mới vô ý rước phải cái họa này, nhưng nghe Harrison nói câu này, hắn mới biết sự việc này xảy ra là do công sức của Harrison. Đúng vậy, không phải ngươi muốn theo đuổi Juliana sao? Khuôn mặt Harrison ngưng trọng lại, làm bộ suy nghĩ nói, người theo đuổi Juliana rất nhiều, hơn nữa không thiếu những người trẻ tuổi. Mặc dù quan hệ giữa ngươi và Juliana không bình thường, nhưng muốn ôm mỹ nhân về. Tốt nhất ngươi phải chính thức đánh bại bọn chúng Tiếu ân há to miệng ngây ra nhìn Harrison nói Tên đần nhà ngươi Sao ngươi biết quan hệ giữa ta và Juliana không bình thường Ta nói cho ngươi biết Ta và nàng mới gặp nhau lần thứ hai Nói chuyện với nhau không quá mấy câu Không có bất cứ tình cảm gì trong đó cả Đúng vậy Ta biết Harrison không đẻ ý nói Nhưng từ thần thái và giọng nói của hắn là biết hắn viết ba chữ Ta không tin lên trên mặt Tiếu ân vỗ mạnh chán Harrison là một tên đần lần này khiến mình rước phải đại phiền toái rồi nhưng trong lòng của hắn ngoại trừ sự phiền não ra dường như còn có một tia vui mừng cảm giác quái dị này khiến hắn hết sức lo lắng tốt lắm biểu hiện của ngươi khi đối kháng với hoàng kim sa trùng trong đám người trẻ tuổi gần như là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi harrison nghiêm mặt nói nhưng tại đế đô có ba người không kém ngươi người nào tiếu ân kinh ngạc hỏi bọn họ sẽ gây bất lợi cho ta sao đương nhiên Bọn họ là những kẻ theo đuổi Juliana điên cuồng nhất, thậm chí còn muốn ngăn cấm mọi người theo đuổi Juliana nữa. Ngăn cấm, bọn chúng là ai? Tiếu ân hừ lạnh một tiếng, dù là bồ tát cũng tức giận, lão hổ không phát huy, khinh ta là mèo bệnh sao. Mặc dù Tiếu ân không muốn vì một nữ nhân mà gây chuyện, nhưng nếu phiền toái thực sự tới, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Ba người bọn chúng rất có lai lịch, hơn nữa bản thân cũng có thực lực cường đại. Harrison giới thiệu nói, người thứ nhất tới từ đế quốc lang nhân. Được xưng là đệ nhất tát mãn trong đám người trẻ tuổi, tát mãn xét 1. Nghe nói linh vật của hắn khi còn sống đã tới cấp 8. Mặc dù còn xa mới phát huy được uy lực của linh vật, nhưng trong đám cao thủ cùng tuổi, hắn ít khi gặp phải đối thủ. Tiếu ân khẽ gật đầu, hắn đã có nhiều hiểu biết đối với tát mãn, biết sự phát triển của những người này, thậm chí có thể trực tiếp biến bản thân thành ma thú, có được lực lượng cường đại của ma thú khi chúng nó còn sống. Xét nếu được xưng là đệ nhất cao thủ trong đám người trẻ tuổi. Tự nhiên không thể khinh thường rồi. Có một tên nữa cần phải chú ý tới, đó là vương tử Holyfield, hai của đế quốc sư tâm. Hắn là một kỵ sĩ, là ma thú kỵ sĩ, vật cưới của hắn là ma thú cấp 5 kim Mao sư vương, là thành viên của bộ tộc Hoàng Kim. Dựa vào vật cưới cường đại này, cho nên thực lực của hắn mới đứng hàng đầu. Tiếu ân hít vào một ngụm không khí, kỵ sĩ so với ma pháp sư, kỳ thực không được ma pháp sư để trong mắt. Nhưng nếu phối hợp với ma thú cao cấp, biến thành ma thú kỵ sĩ như vậy dựa vào lực lượng của ma thú lực chiến đấu của bọn họ không kém so với ma pháp sư và tát mãn mà ma thú cấp năm thuộc bộ tộc hoàng kim thực lực cường hãn chắc chắn hơn sa hoàng kim sa trùng dưới tình huống bình thường chỉ sợ tiểu ân không có nhiều phần thắng dường như nhìn ra sự lo lắng của tiểu ân harrison vỗ vai hắn an ủi nói tiểu ân không cần phải lo lắng nếu như ngươi gặp phải hollyfield có thể yêu cầu hắn quyết đấu công bình quyết đấu công bình tiểu ân cười lớn một tiếng nói Như thế nào gọi là quyết đấu công bình, nếu để hắn mang theo vật cưỡi, chưa chắc ta có thể thủ thắng, nhưng không cho phép hắn mang vật cưỡi, ta chỉ cần dùng mấy ma pháp bình thường, dù hắn có lợi hại, cũng chỉ trở thành bao cát để ta đánh mà thôi. Ta xem, không có khả năng giao đấu công bằng. Harrison thần bí cười nói, ngươi có thể không dùng ma pháp để tí thí với hắn. Không dùng ma pháp, ngươi điên rồi, Tiếu Ân kinh ngạc hỏi. Mặc dù tập luyện quảng bá thể thao, tố chất thân thể của Tiếu Ân đạt tới trạng thái cực mạnh. Hơn nữa hắn có tự tin, trên thế giới này, dù là loài người hay thú nhân, không ai có thể so được khí lực với hắn. Có lẽ thể chất của ma thú hơn xa hắn, nhưng nếu như gặp phải ma thú, Tiếu Ân không ngu mà dùng cơ thể để cứng đấu cứng với chúng. Nhưng, dù sao Tiếu Ân chỉ là một ma pháp sư, không phải là chiến sĩ thân trải trăm trận chiến. Nếu để hắn đối đầu công bằng với một kỵ sĩ, hắn không có cơ hội nào để thủ thắng. Harrison lắc đầu nói, ngươi không phải đã nói, trừ ma pháp sư ra. Ngươi còn là cung tiễn thủ sao? Hơn nữa ngươi còn là cung tiễn thủ có thể bắn chết ma thú cấp một. Nếu như người cầm cung, Phương Tử Holyfield có thể làm gì được ngươi sao? Trong lòng Tiếu Ân khẽ động. Nếu đơn độc dựa vào kỹ thuật, mình không so được với đối phương. Nhưng nếu dùng cung tên, tình huống sẽ khác. Hơi gật đầu, Tiếu Ân nói: Biện pháp này mặc dù hèn hạ, nhưng rất thực dụng. Harrison cất tiếng cười to, nói. Ta rất muốn chứng kiến tên Hollyfield khi nhìn thấy ngươi không dùng ma pháp nhưng có thể bắn thủng cơ thể hắn. Tiếu ân liếc mắt nhìn hắn một cái, kỳ quái hỏi. Nghe khẩu khí của ngươi, có oán niệm rất lớn với tên vương tử đó. Harrison nói, không chỉ có ta, mà tất cả nam nhân của đế quốc đều không có hảo cảm với hắn. Hừ Juliana là niềm kiêu ngạo của đế quốc lang nhân, vương tử đế quốc sư tâm là cái gì, không ngờ dám cậy mạnh tới đây, thực sự không thể tha thứ. Tiếu ân thầm than một tiếng. Quả nhiên hồng nhan hỏa thủy, hồng nhan là nguồn gốc của tai họa, tên vương tử Holyfield kia không có việc gì lại tới nơi này theo đuổi mỹ nữ, tự nhiên rước lấy sự phẫn nộ của người và trời. Nếu mình lâm vào hoàn cảnh đó, chỉ sợ kết quả cũng như thế. Được rồi, còn một người nữa. Người phải chú ý, hắn tới từ đế quốc cát hắn, là nhị tinh ma Pháp Sư Grossman ba nghe nói sư phụ của hắn là ma đạo sĩ Moza. Moza, tên người này quen quen, hắn đột nhiên nhớ ra. Người này sau khi giao thủ với Đại Tát Mãn Nida liền đóng cửa tu luyện, là tên ma đạo sĩ xui xẻo đó sao? Harrison, đệ tử của Moza sao có thể theo đuổi Juliana? Tiếu ân kinh ngạc hỏi, Juliana là truyền nhân của Đại Tát Mãn Nida cơ mà, thế thì sao? Harrison khó hiểu hỏi, Moza và Dida là thế hệ trước, ân oán của bọn họ không thể kéo tới thế hệ tiếp theo. Hắn suy nghĩ một chút nói, kỳ thực trong ba người này, Grossman Anh Tuấn nhất không hề thua kém so với nhị ca của ta hơn nữa thái độ của đại tát mãn nida đối với hắn tương đối mập mờ nếu như hắn không phải là ma pháp sư của đế quốc cát hãn chỉ sợ hắn là người có hy vọng lớn nhất tiếu ân lên tiếng nhớ tư liệu của ba người vào trong đầu trong lòng mặc dù không e ngại nhưng nếu bọn chúng tìm tới cửa thì cũng là một phiền toái lớn đúng lúc này clì tới mang những vật mà tiếu ân yêu cầu tới sau đó kéo harrison rời đi tiễn hai người harrison đi tiếu ân đóng cửa phòng lại phái ruồi máy giám thị xung quanh đồng thời hắn cũng thả lực lượng tinh thần ra để cảm ứng sau một lát rốt cuộc hắn xác định phụ cận không có bất cứ lực lượng nào dình coi nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể giải thích nơi này là nơi trọng yếu của gia tộc Berwick dùng để chiêu đãi khách quý nếu như ở chỗ này sắp đặt ma pháp coi trọng nếu bị người khác phát giác chỉ sợ danh vọng của gia tộc Berwick sẽ bị đả kích nghiêm trọng chỉ cần không phải kẻ ngu tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy đương nhiên Tiếu Ân cẩn thận kiểm tra một lần, trong lòng càng thêm chắc chắn. Đội mắt kính vào, Tiếu Ân tiến vào Nhất Hào không gian, hỏi Nhất Hào. Nhất Hào, người có sao chép lại tình hình đối chiến giữa ta và Harrison với Hoàng Kim Sa Trùng lại không? Có, trận đấu đặc sắc như vậy có tác dụng rất lớn đối với bộ tư liệu của tôi, đương nhiên tôi phải sao chép nó lại. Tốt, người có thể chuyển hình ảnh trận đấu đó ra ngoài được không? Ta muốn sao chép nó vào ký ức thạch, hoàn toàn có thể, ngài muốn ta trợ giúp tiên sinh Harrison. Để cao danh vọng của hắn lên sao Tất nhiên, vậy ta đề nghị ngài Nên sao chép lại từ cảnh Ghi đi ca lân xuất hiện Như thế sẽ thu được hiệu quả tốt hơn Tiếu ân gật đầu, đề nghị này không tồi Trở về thực tế, Tiếu ân theo sự phân phó Của nhất hào, gắn mắt kính vào vị trí cố định Sau đó mở trang bị ma pháp Ký ức thạch ra Đây là một loại ma pháp dùng để truyền tin Và ghi lại âm thanh, nghe nói một vạn năm về trước Một vị truyền kỳ pháp sư vĩ đại Đã phát minh ra Phát minh này mới đầu, rất đơn sơ. Nhưng trải qua vạn năm cải tiến, nó đã trở thành sản phẩm ma pháp hoàn mỹ. Bỏ năng lượng tinh thạch vào trong, Tiếu Ân đem trang bị bỏ vào nơi nhất hào chỉ định. Một giây sau, chỗ đó xuất hiện hình ảnh, một con sa trùng lớn chui từ biển cát lên, trên lưng có hai đôi cánh, cặp mắt lạnh như băng, chăm chú nhìn về phía trước, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vọt ra khỏi hình ảnh. Sau đó Hoàng Kim Thương ưng xuất hiện, biến hóa thành hình người, một loại sự kiện hiện ra. Tiếu Ân ngồi ở một bên, yên lặng nhìn những màn này trong lòng sợ hãi vạn phần Nhất hào làm quá tốt, dù là cảnh xa hay cảnh gần, đều miêu tả lại vô cùng tốt, kỹ thuật có thể nói đã đạt tới nhất lưu. Hơn nữa không chỉ có hình ảnh, âm thanh phối hợp cũng có tác dụng lớn, chứ âm thanh của mọi người khi đối thoại, còn nghe thấy cả tiếng sa trùng phun lửa, cũng có thể nghe thấy âm thanh hỏa cầu va chạm vào nhau. Cả quá trình giống như một bộ phim huyền ảo, khiến mọi người bất chi bất giác chìm vào trong đó. Khi hình ảnh phát hết, Tiếu ân mới thở dài một hơi, thuận tay đóng trang bị ký ức thạch lại. Trần trừ một chút, một lần nữa hắn mở đạo cụ ký ức ra, xem lại những gì nó vừa ghi lại. Dụng cụ này quả không hổ danh là dụng cụ do tâm huyết trên vạn năm của ma pháp sư tạo thành. Mặc dù trong lúc sao chép lại, có những chỗ khác với ruồi máy, nhưng hình ảnh và âm thanh được sao chép lại một cách hoàn mỹ. Hiệu quả truyền bá tốt, hình ảnh rõ nét, Tiếu ân thưởng thức lại một lần nữa mới lấy viên đá ra. Hai lòng cầm ký ức thạch tiếu ân phục chế hình ảnh đó lại một lần nữa thứ tốt như thế này giao cho harrison một phần mình cũng phải giữ lại một phần sau đó nhìn chín khối ma hạch cấp năm trên bàn tiếu ân cắn răng nhét sáu khối vào trong vòng cổ không gian tuy nói ba khối có thể hình thành không gian hoàng kim như lời nhất hảo nói nhưng đối với tiếu ân có càng nhiều càng tốt một lần nữa tiến vào nhất hảo không gian tiếu ân tán dương nhất hảo một lúc cho tới khi nhất hảo lộ ra cái đuôi mới thôi Sau đó hắn ổn định lại tâm tình, bắt đầu một chiều luyện tập mới. Sáng sớm hôm sau, hắn đứng lên, tu luyện quảng bá thể thao một giờ. Đang tiến hành luyện tập bộ động tác thứ hai của trung cấp thể thao, hắn mơ hồ cảm thấy, dường như mình đã hoàn thành động tác cuối. Tính toán thời gian một chút, khoảng cách hoàn thành toàn bộ bộ động tác lớn đầu tiên đã qua hơn nửa năm. Phòng chừng nhiều nhất là hai tháng nữa, nghịch xoa thời gian trong nhất hào không gian sẽ lại được tăng lên. Thu dọn phòng một chút. Tiếu ân bỏ đạo cụ ma pháp ký ức vào trong vòng cổ không gian. Thứ này coi như là thù lao, dù sao với tài lực của gia tộc bậu ích, sẽ không tính toán tới điểm nhỏ nhặt đó. Ra khỏi phòng, tự nhiên có người hầu dẫn hắn tới đại sảnh ngày hôm qua. Rất nhanh bảo mạn tới, đi theo lão là ba huynh đệ Harrison. Tiếu ân không đợi bọn họ hỏi liền lấy ký ức thạch ra, phát lại toàn bộ hình ảnh trong đó. Lúc mới đầu, đám người bảo mạn không có để ý, nhưng rất nhanh bị nó hấp dẫn. Toàn bộ tinh thần của bọn họ bị thu hút vào trong đó, dường như đã quên đi mọi chuyện ở ngoài. Xem xong, dù là ba huynh đệ Harrison, hay vị bảo mạn biết nhiều hiểu rông, đều có chút lưu luyến. Pháp sư Tiếu Ân, thứ này do ngươi chế tạo ra à? Bảo mạn kinh ngạc hỏi, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Tiếu Ân khó hiểu nói, ta cam đoan với ngài, toàn bộ hình ảnh trong đó đều thật, không có phóng đại thêm tí nào. Ta biết, bảo mạn hơi cười nói. Mặc dù ta không phải là ma pháp sư nhưng không xa lạ gì đối với đạo cụ ma pháp ký ức. Nó chỉ có thể sao chép lại những chuyện phát sinh trong trí nhớ, khó có khả năng lừa gạt được. Tiếu ân liên tục gật đầu, nhưng trong lòng lại âm thầm cười. Quả thực, đạo cụ ký ức không cách nào ghi được cảnh do ma pháp biến ảo ra, nhưng nhất hào lại khác, nó sử dụng không phải là lực lượng ma pháp, tự nhiên không bị ước thúc. Tiếu ân ho nhẹ một tiếng, nói, bảo mạn các hạ, có một chuyện, ta muốn xin lỗi ngài. việc gì Bảo mạn hiếu kỳ hỏi, bởi vì kẻ hèn lần đầu sử dụng phương pháp này để ghi lại hình ảnh trong trí nhớ, cho nên nguyên liệu tiêu hao mất gấp đôi, ngài mang đến 9 khối ma hạch cấp 5 đã tổn thất mất 6 khối. Tiếu ân xấu hổ nói, nhưng khi hắn nói những lời này, lại nhìn trộm về phía đám người Harrison. Bảo mạn sửng sốt, giờ khóc giờ cười nói, Pháp sư Tiếu ân, ngươi nói đùa sao, có thể chế tạo ra hình ảnh ghi chép tốt như thế, đừng nói là 6 khối ma hạch cấp 5, dù là 6 khối ma hạch cấp 6 cũng đánh giá. Lần này tới phiên Tiếu Ân thất kinh, ma thú cấp bậc càng cao, lấy được ma hạch càng thêm khó khăn, giá trị trong đó, tranh lệch nhau tới 10 lần, thậm chí mấy chục lần. 6 khối ma hạch cấp 6, ít nhất có thể đổi được 60 khối ma hạch cấp 5, khẩu khí của Bảo Mạn quá lớn, thực sự vượt xa tưởng tượng của Tiếu Ân. Bảo Mạn đứng lên, lấy ký ức thạch trong đạo cụ ký ức ra, nói. Harrison, người cùng Pháp sư Tiếu Ân dùng cơm trong nhà rồi đi du ngoạn, ta lập tức đi gặp Đại Tát mãn Nida lão sảng khoái cười nói ta nghĩ sau khi đại tát mãn nhìn thấy ký ức thạch nhất định ngài sẽ thấy cao hứng nói xong lão cười lớn rồi rời đi tiếu ân thuận tay thu lấy đạo cụ ký ức trước mặt ba huynh đệ harrison vào trong vòng cổ không gian quả nhiên ba người bọn họ ngay cả liếc mắt cũng không có hứng thú dường như thứ này vốn của tiếu ân tới lúc này tiếu ân cuối cùng mới tin gia tộc truyền thừa nhiều năm thực lực hùng hậu pháp sư tự do tuyệt đối không thể so được ba người harrison thân thiết dùng cơm với tiếu ân Sau đó để Harrison dẫn Tiếu Ân đi du ngoạn Ra khỏi đại sảnh Tiếu Ân nhất thời buông lòng Nói thật, kỳ thực hắn cũng không quen quy củ ở nơi này Đi cùng Harrison mới thấy tự do Liếc mắt nhìn đại sảnh Tiếu Ân thấp giọng hỏi Harrison, cha mẹ của ngươi đâu Harrison đang tươi cười lập tức thu liếm lại Hắn thở dài giải thích Gia tộc Berwick là thế gia tát mãn Mỗi tát mãn phải tự mình tu luyện để cao năng lực của mình Cho nên trong gia tộc Ba huynh đệ Harrison đã có quyền ra quyết sách Còn về cha mẹ họ và mấy trưởng bối đã sớm rời khỏi gia tộc đi thí luyện, nghe nói chỉ khi đạt tới trình độ cường đại như bảo mạn, nếu không bọn họ rất khó có khả năng trở về. Tiếu ân đồng tình vỗ vai Harrison, thực sự mỗi người có một khó khăn riêng. Harrison nhún vai, nói, Tiếu ân, người biết ta làm thế nào tới đây không? Tiếu ân ngẩn ra hỏi, cái gì? Harrison thở dài một hơi, nói, 20 năm trước, trước cửa gia tộc có một đứa trẻ lang nhân mới sinh được không lâu. Trên người của nó có một phong thư, nội dung trong đó ghi lại một đôi vợ chồng tát mãn trên đường thí luyện sinh hạ một đứa bé, vì không muốn trì hoãn thí luyện của bản thân, cho nên bọn họ gửi đứa trẻ về cho lão nhân nuôi dưỡng, còn về bọn họ, nếu không đạt tới cảnh giới đại tát mãn, sẽ không bước vào cửa gia tộc nữa. Tiểu Ân Kinh ngạc nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi. Harrison gật đầu, tự nhiên nói: "Không sai, tiểu lang nhân đó chính là ta. Cái này, xin lỗi, thực sự xin lỗi." "Không có gì phải xin lỗi cả." Đại ca và nhì ca của ta, còn có rất nhiều thế gia tát mãn khác cũng thường phát sinh chuyện này, chuyện này đã thành thói quen đối với chúng ta. Harrison sờ cằm nói, bọn họ không có vứt bỏ chúng ta ở nơi hoang dã đã không làm chúng ta thất vọng rồi. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Harrison, Tiếu Ân lại một lần nữa phát hiện, nguyên quan niệm giữa loài người và lang nhân, căn bản rất khác nhau. Một, Seth, Seth Sutek, CT hay Seth là vị thần đầu sói của Ai Cập. Seth là người đã từng xé rách con mắt thần của Horus. Nhưng nhờ có Hathor phục hồi lại bằng phép thuật, Seth đã từng sát hại Osiris, anh của Seth, chồng của Isis. Nhờ có Isis phục hồi lại mạng sống, ông được gọi là chúa tể của sự hỗn loạn. cha ông là Ghép, còn mẹ ông là Nát, nữ thần trời. Anh em của Seth là Osiris và nữ thần Isis, vợ của Seth là Nephthai, chính Seth là người đã viết ra những văn bản kim tự tháp, những văn bản trên quan tài. Trong thần thoại Ai Cập, Seth thường được gọi là ác thần Seth. mươi 29 Lừa dối, mặc dù tuổi của bảo mạn cao, nhưng lão làm việc nhanh như chấp, tuyệt không do dự. Lấy được ký ức thạch từ Tiểu Ân, lão lập tức tới Hội nghị Liên hợp Tát Mãn ở Đế Đô, đưa ra yêu cầu để Harrison tiến vào mộ địa của các triều đại Tát Mãn. Trong quốc gia của Thú Nhân, ngoài Hoàng đế Bệ Hạ là chủ nhân của đế quốc gia, còn có một thế lực rất quan trọng, đó là Hội nghị Liên hiệp Tát Mãn. Đương nhiên, trong hội nghị này, có một bộ phận lớn là thành viên Hoàng thất. Nếu như số lượng tát mãn của hoàng thất không chiếm cứ ưu thế nhất định, như vậy gia tộc đó khó có khả năng được người dân của đế quốc thừa nhận. Đây là điểm khác giữa thú nhân và loài người, nếu không có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, thì hoàng đế của thú nhân chắc chắn không sống được lâu. Gia tộc ích mặc dù là gia tộc thế gia tát mãn, nhưng tại đế quốc lang nhân, bọn họ không phải là thế gia lớn nhất, cũng không phải thế gia cực mạnh, cho nên mới phát sinh chuyện, Harrison lấy được chứng hoàng kim sa trùng, nhưng không lập tức được vào mộ địa tát mãn. Nhưng gia tộc Berwick cũng không phải là gia tộc yếu bị người khác tùy ý xếp đặt, nếu như không phải Harrison lấy được chứng hoàng kim sa trùng, mà là một tiểu tử vô danh lấy được, thì đừng nói tiểu tử đó được tiến vào mộ địa của các triều đại Tát Mãn hay không, tính mạng cũng khó có thể bảo toàn được. Ba ngày sau, Hội nghị Liên hiệp Tát Mãn chính thức bắt đầu diễn ra ở quảng trường của đế đô. Đây là buổi thảo luận công khai, ngoài thành viên của hội nghị là các đại Tát Mãn, ngay cả người dân bình thường của đế quốc cũng có thể tiến vào quảng trường để nghe đây là điểm đặc sắc của đế quốc thú nhân nếu ở xã hội loài người chuyện này là khó có khả năng diễn ra quảng trường ở đế đô là một công trình kiến trúc vĩ đại có thể chứa năm vạn người xem ở trung tâm của quảng trường có thể tiến hành các loại biểu diễn khác nhau đương nhiên tiết mục chém giết máu tanh là tiết mục được nhiều người hoan nghênh nhất ngày thường ngay cả khi hội nghị liên hiệp tát mãn mở nhiều nhất cũng chỉ có mấy ngàn người tới một hai vạn người hứng thú tới nghe nhưng lúc này lại khác cả quảng trường đã có tới năm vạn người tới xem Ở bên ngoài quảng trường còn có rất nhiều người không có chỗ ngồi, bị chặn lại ngoài cửa không cách nào tiến vào được. Tất cả nguyên nhân là do chứng hoàng kim sa trùng. Trong lịch sử của đế quốc, có thể đạt được chứng hoàng kim sa trùng toàn bộ đều là dũng sĩ, số lượng có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa cuối cùng mỗi vị dũng sĩ đều trở thành trụ cột của quốc gia, tương đương với tồn tại thủ hộ thần. Nhưng từ khi bộ tộc thanh lang bị tuyết lang nhân đuổi khỏi đại thảo nguyên, không có anh hùng nào như thế xuất hiện nữa. Cho nên khi chứng Hoàng Kim Sa Trùng xuất hiện ở đế đô, nhất thời khiến mọi người phấn chấn, cả đế quốc đều chú ý tới chuyện này. Nhưng mọi người thu được tin tức, chứng Hoàng Kim Sa Trùng mà Harrison lấy được là dựa vào thế lực của gia tộc, cướp đoạt từ tay người khác. Còn nguyên nhân thì mọi người không hề tin tưởng một chiến tranh tát mãn vừa mới tiến dai, liên thủ với một nhất tinh ma pháp sư có thể chiến thắng Hoàng Kim Sa Trùng. Đại môn của quảng trường chậm rãi khép lại, mặc dù ở ngoài mọi người có chút bất mãn, nhưng không dám mở mồm oán giận. Trên đài cao ở phía Bắc, có hơn 10 lão tát mãn cùng 10 ma pháp sư mặc ma pháp bào ngồi cùng nhau. Không nghi ngờ gì bọn họ là trung tâm chú ý của mọi người. Bởi vì bọn họ nắm giữ lực lượng cường đại, là cao cấp tát mãn và cao cấp pháp sư. Tuy nói đây là hội nghị liên hiệp tát mãn, nhưng do lịch sử của bộ tộc Thanh lang tự nhiên cũng có rất nhiều ma pháp sư cường đại gia nhập. Hơn nữa tình huống này còn xuất hiện ở trong tất cả các đế quốc thú nhân. Đương nhiên. Tương tự, trong đế quốc Cát Hãn cũng có tát mãn cao cấp gia nhập tầng lớp thống trị. Một tiếng nổ mạnh đột nhiên bùng lên ở trung tâm quảng trường, áp chế những tiếng xì xào bàn luận xuống. Mọi người đứng thẳng dậy, bọn họ hướng về phương bắc, cung kính cúi mình với các tát mãn và ma pháp sư, lực lượng thủ hộ cho đế quốc của mình. Một lát sau, mọi người chậm rãi đứng dậy, ngồi xuống, bắt đầu nghe quyết định của hội nghị. Bảo Mạn đứng lên, ánh mắt của lão đảo qua quảng trường, cất cao giọng nói. Các vị tát mãn Pháp sư tôn kính, trong một lần thí luyện ở sa mạc Sahara, đệ tử Harrison ở trong gia tộc Böyük của ta đã gặp phải bộ tộc Hoàng Kim, hơn nữa trải qua chiến đấu gian khổ, mới được sự đồng ý của bộ tộc Hoàng Kim, lấy được chứng Hoàng Kim sa trùng. Lão dừng lại một chút nói, dựa theo pháp luật của đế quốc, Harrison được tiến vào mộ địa của các triều đại tát mán, có tư cách lấy linh vật mới, cho nên ta ở đây thỉnh cầu các vị tát mán. Pháp sư tôn kính, cho phép Harrison được tiến vào. Quảng trường nhất thời yên lặng xuống. Mặc dù có mấy vạn người, nhưng giây phút này, mọi người đều đóng chặt hô hấp, chờ mong câu trả lời của các đại nhân vật Một lão nhân tóc bạc xám xịt, nhìn qua còn già hơn cả Bảo Mạn, nói Đại tát mãn Bảo Mạn, chứng Hoàng Kim Sa Trùng quả thực do Harrison mang tới, nhưng chúng ta có một nghi vấn, Harrison dựa vào lực lượng nào để lấy được nó Bảo Mạn phất tay, Tiếu Ân đứng lên, hắn cúi mình về phía Bắc Các vị, vị này chính là người cùng với Harrison chiến đấu với Hoàng Kim Sa Trùng Nhất Tinh Ma Pháp Sư Tiếu Ân, hắn có thể chứng minh chuyện này. Lão Tát Mãn khẽ lắc đầu nói. Đại Tát Mãn bảo mạn, nếu như Pháp Sư Tiếu Ân thực sự tham dự trận thí luyện này, thế thì hắn mất đi tư cách chứng minh. Giờ phút này, một vị trung niên Tát Mãn khác đứng lên, hắn cất cao giọng nói. Đại Tát Mãn bảo mạn, ta có một vấn đề cần hỏi. Trong mắt bảo mạn hiện lên một tia tàn khốc, nhưng khẩu khí vẫn hòa hoãn như trước nói. Tát Mãn lâm khắc, ngài có vấn đề gì cần hỏi. Lâm khắc hướng về phía mọi người khẽ gật đầu, nói. Theo ta được biết, chiến tranh tát mãn Harrison mặc dù có thực lực nhất định nhưng hắn có một khuyết điểm lớn khó có thể tha thứ. Nếu không khắc phục được khuyết điểm này, hắn sẽ không có tư cách tiến vào mộ địa tát mãn. Sắc mặt bảo mạn trở nên cực kỳ âm trầm, hắn hử lạnh một tiếng nói. Tát mãn lâm khắc, ngài nói hơi qua đó. Thật không, lâm khắc dường như không để ý tới sắc mặt của bảo mạn, cất cao giọng nói. Các vị, tam thiếu gia Harrison của gia tộc Bầu Ích trời sinh bị chứng bệnh sợ độ cao. Thử hỏi một chút, nếu như Harrison tiến vào mộ địa, chiếm được linh vật trước đây của các triều đại tát mãn. Nhưng do bản thân hắn không có đầy đủ năng lực sử dụng linh vật, không cách nào bay lượn được trên bầu trời, không cách nào sử dụng kỹ năng này để đả thương địch nhân, vậy ngay cả khi hắn chiếm được siêu cấp linh vật, thì có lợi ích gì chứ? Giữa sân nhất thời nổi lên những lời nghị luận, dù là trên đài cao hay dưới quảng trường, mọi người bắt đầu to nhỏ bình luận. đương nhiên. Mọi người nói nhiều nhất là chuyện Harrison không biết bay, nếu thế, hắn quả thực không có tư cách kế thừa linh vật cao cấp. Tiếu ân nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, Harrison, lão này là ai? Chẳng lẽ không sợ đắc tội với gia tộc bầu ích của ngươi sao? Lão đương nhiên không sợ. Harrison thở dài một tiếng nói, lão là hoàng gia tát mãn của đế quốc, thuộc hoàng tộc, tự nhiên không sợ gia tộc bầu ích của chúng ta. Hoàng tộc, Tiếu ân giật mình hỏi, các ngươi bất hòa với hoàng tộc, không phải. Harrison cười nói, trong hoàng tộc cũng chia làm nhiều phe phái, chúng ta chỉ đối nghịch với một chi thế lực của lâm khắc mà thôi. Tiếu ân thở phào một hơi, trong thú nhân, thế lực của hoàng tộc cường đại nhất, nếu gia tộc Berwick đắc tội với hoàng tộc, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Lâm khắc lẳng lặng nhìn bảo mạn, trên khuôn mặt có chút đắc ý lẫn một tia đùa cợt. Muốn tiến vào mộ địa tát mãn, nằm mơ đi, khuôn mặt âm trầm của bảo mạn đột nhiên biến mất thay vào đó là vẻ tươi cười. Tát mãn lâm khắc tôn kính. Ngài nói Harrison có chứng bệnh sợ độ cao nên không xứng tiến vào mộ địa của tát mãn sao. Đương nhiên, thấy khuôn mặt tươi cười của bảo mạn, lâm khắc dường như cảm thấy có chút không ổn, nhưng hắn cũng không tin tưởng rằng bệnh của Harrison đã khỏi. Phải biết rằng, bệnh này của Harrison là do trời sinh, bảo mạn cũng đã từng dùng nhiều thủ đoạn nhưng cuối cùng không có hữu dụng, cho nên lão mới lựa chọn linh vật bạch tuộc không biết phi hành kết hợp với Harrison. Chuyện này đã từng là trò cười cho giới cao tầng ở đế đô, tuyệt đối không có sai. Tốt, bảo mạn đột nhiên xoay người nói, Harrison, ngươi bay lên để tát mãn lâm khắc tôn kính của chúng ta chứng kiến. Harrison đứng lên, thấp giọng nói, Tiểu Ân, phong tường thuật. Tiểu Ân không chần chừ, thi triển phong tường thuật, điều khiển khí lưu quanh người Harrison, đưa hắn bay lên không trung. Trên đài cao có rất nhiều ánh mắt tinh tường, sắc mặt của bọn họ có chút thay đổi. Có thể điều khiển khí lưu khiến mình bay lên không hề khó khăn, nhưng điều khiển khí lưu để người khác bay lên. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản Tiếu ân chẳng qua chỉ là một nhất tinh ma Pháp Sư Hơn nữa với tuổi tác của hắn và chuyện mới đi thí luyện ở sa mạc Dường như hắn vừa mới tiến giai thành công thành tiểu Pháp Sư Nhưng chính vì như thế Nên khi hắn điều khiển phong tường thuật Mới khiến mọi người khiếp sợ Nhất thời, trên đài cao Ánh mắt của Pháp Sư và Tát Mãn lập tức sáng lên Trong lòng bọn họ đánh giá Tiếu ân cao thêm mấy bậc Dưới sự trợ giúp của Tiếu ân Harrison càng bay càng cao Nhất thời trở thành tiêu điểm khiến mọi người chú ý. Vô số người bắt đầu cao giọng hô lên, phần lớn bọn họ là người bình thường, bọn họ căn bản không biết tiêu ân dở trò ở phía sau, đều tưởng Harrison dựa vào năng lực của mình để phi hành. Hơn nữa trong mắt của người bình thường, có thể bay lên không trung là một chuyện rất giỏi, cho nên đối mặt với lang nhân tát mãn, không người nào không tràn ngập nhiệt tình. Trên trời cao, Harrison tiêu sái huy động hai tay, theo động tác của hắn, đám bình dân ở dưới hô càng ngày càng to. Tình hình này, cho dù là kẻ ngốc, cũng biết Harrison không bị chứng bệnh sợ độ cao. Một lát sau, Tiếu Ân chậm rãi điều khiển khí lưu, thả hắn xuống. Khi hai chân Harrison chạm đất, trong mắt hắn lộ ra thần sắc hưng phấn. Có thể ở trước mặt mấy vạn người thu được những tiếng hoan hô nhiệt liệt như thế, tuyệt đối là một chuyện khó thể có được, lần đầu tiên Harrison được hưởng đãi ngộ như thế này. Tát mãn lâm khắc, bảo mãn lớn tiếng kêu lên, hiện tại, ngài đã có cái nhìn khác đối với Harrison chưa? Sắc mặt lâm khắc trở nên cực kỳ khó coi, kỳ thực khi Harrison bay lên trời cao, hắn cũng không có biểu hiện kinh hoàng thất thố như thế, hiện giờ bị bảo mạn trước mặt mấy vạn người hỏi, hắn cũng chỉ có thể ấp úng trả lời. Nhưng trước mặt nhiều người, hắn cũng không dám có biểu hiện quá mức. Thi lễ với bảo mạn, hắn miễn cưỡng nói, xin lỗi, ta không có bất cứ ý kiến gì, nói xong, hắn ngồi trở lại vị trí của mình, đóng chặt miệng lại, không nói thêm tiếng nào. Bảo mạn đắc ý cười. Quay đầu dùng ánh mắt cổ vũ Harrison, nhưng khi lão lướt nhìn Thiếu Ân, trong mắt của lão có thêm một phần cảm kích. Người khác không biết làm sao Harrison chữa khỏi chứng bệnh sợ độ cao, nhưng là lão tổ tông của gia tộc Bowieck, còn theo dõi quá trình thí luyện ở đại sa mạc, tự nhiên lão biết rõ chuyện này. Lão Tát Mãn vừa rồi đứng dậy, mỉm cười nói, Harrison chúc mừng ngươi, Harrison lập tức đứng lên, hướng về phía lão Tát Mãn nói, Đại Tát Mãn Phơ Lai, cảm ơn ngài, bảo mạn cúi đầu với lão Tát Mãn. Nói lời cảm ơn, sau đó nói. Đại Tát Mãn Phơ Lai, Pháp Sư Tiếu Ân mặc dù không thể làm nhân chứng trực tiếp, nhưng hắn đã ghi lại tình cảnh lúc đó vào ký ức thạch, đó được coi là chứng cứ chứ. Trên mặt lão Tát Mãn nở nụ cười chân thành, nói. Nếu như Pháp Sư Tiếu Ân có thể cung cấp ký ức thạch, tuyệt đối có thể chứng minh mọi chuyện. Kỳ thực, lúc đó ngoài Tiếu Ân và Harrison ra còn có hai người nữa. Dù là Đại Tát Mãn nida hay Juliana, chỉ cần bọn họ đứng ra làm nhân chứng. Chuyện không cần phải phiền phức như thế này. Nhưng Bảo Mạn và Dida không muốn mọi người biết, hai người bọn họ từng đi qua đại sa mạc, mà Juliana lại có tâm tư khác, cho nên mới bảo trì im lặng, biến sự tình đơn giản này thành mưa bão. Nhưng Bảo Mạn có tự tin, chỉ cần xem qua ký ức thạch mà Tiếu Ân cung cấp, tất cả mọi chứng ngại sẽ biến mất. Lão lấy từ trên người ra một viên ký ức thạch, tự nhiên có người chuẩn bị sẵn ma pháp đạo cụ cho Lão. Đạo cụ ma pháp này là thiết bị chuyên dùng trên quảng trường, chẳng những thể tích lớn. Hơn nữa công năng mạnh mẽ, hơn xa cái Tiếu Ân từng được nhìn thấy. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, cả quảng trường có thể dung nạp số người như vậy, sẽ không khó để giải thích tại sao bọn họ lại chế tạo ra thiết bị lớn như vậy. Đặt ký ức thạch vào trong đạo cụ, một đoạn hình ảnh nhất thời xuất hiện ở giữa quảng trường trống trải. Đột nhiên trong lúc đó, tất cả mọi người phát ra tiếng thở dài kinh ngạc. Bởi vì hình ảnh vừa mới xuất hiện, không phải là đầu xa trùng to lớn, mà là hình ảnh của Harrison, Tiếu Ân và Juliana giây phút này nhìn thấy tuyệt đại vưu vật juliana cả quảng trường bộc phát lên tiếng hoan hô còn nhiệt tình hơn trước ba phần song tiếng hoan hô chưa chấm dứt hình ảnh một đầu xa trùng to lớn chợt xuất hiện nó ngẩng đầu phát ra âm thanh cổ quái sau đó hình ảnh chuyển sang một góc độ khác bất luận là ai cũng đều nhìn ra ở phương xa xuất hiện một điểm đen nho nhỏ một đầu hoàng kim thương ưng to lớn xuất hiện giây phút này cả quảng trường trầm mặc xuống hình ảnh ghi lại rất chân thực Uy áp to lớn của Hoàng kim Thương ưng dường như thông qua ký ức thạch truyền tới mọi người trong quảng trường. Trong lòng mỗi cá nhân đều run rẩy, cảm nhận hơi thở kinh khủng và uy áp của cường giả. Ngay sau đó, màn tiếp theo khiến mọi người kinh tâm. Harrison, tiểu tử vừa mới tiến dai thành tiểu lang nhân tát mãn, là người đầu tiên đứng lên, hắn động thân, không chút sợ hãi đối mặt với y đi lân cường đại. Giây phút này, dù là cường giả ở trên đài cao, hay mấy vạn người dân bình thường, trong lòng bọn họ đều dâng lên một tâm tình kích động đặc biệt là những người bình thường ánh mắt bọn họ nhìn về phía harrison tràn ngập kính ngưỡng ánh mắt nhìn harrison như nhìn một người anh hùng dường như trong giây phút ngắn ngủi đó harrison đã trở thành thần tượng trong lòng bọn họ trên quảng trường đột nhiên vang lên những tiếng gào thét mỗi lần hoàng kim sa trùng phun ra cầu lửa là có một âm thanh to lớn kèm theo ánh mắt của mọi người gắt gao tập trung nhìn vào màn hình lớn trên quảng trường giây phút này mấy vạn người trên quảng trường im lặng lại Ngoài âm thanh do ma pháp đạo cụ tạo nên Không có ai hang hái nói chuyện cả Tinh thần của mỗi cá nhân đều tập trung Cao độ, phản phất bị hình ảnh mê hoặc Nhất Hào đã tiến hành biên tập Lại nội dung, trải qua mấy lần chỉnh sửa Tạo ra những sự an bài hợp lý Cho từng nhân vật Toàn bộ hình ảnh phát ra đều là sự thực Không có hư cấu thêm phần nào Tất cả hình ảnh do hơn 10 con ruồi máy Từ những góc độ khác nhau ghi chép lại Nhưng nội dung trải qua biên tập Có chút khác biệt Trong bộ hình ảnh này. Tác dụng của Juliana và Tiếu Ân bị giảm đi, còn hình tượng và phong thái của Harrison được phóng đại lên. Vốn trong thực chiến, Harrison chỉ biết ôm lấy Tiếu Ân chạy chối chết, nhưng dưới hình ảnh đặc thù lại biến thành người có dũng có mưu, bảo vệ sự an toàn cho Pháp Sư, tranh thủ thời gian cho Pháp Sư làm phép, biểu hiện trong chiến đấu với Hoàng Kim Sa Trùng là một vị dũng sĩ vĩ đại. Tình cảnh hung hiểm hiện rõ trước mặt mọi người, thỉnh thoảng khiến mọi người trong quảng trường sợ hãi than ra tiếng. Cuối cùng Khi Tiếu Ân thuận lợi triệu hồi viêm ma ra, hơn nữa liên thủ với Harrison đánh bại Hoàng Kim Sa Trùng, khiến sa mạc chi vương Idicalan nhận thua, cả quảng trường bộc phát những tiếng hoan hô mãnh liệt còn hơn cả cuồng phong cấp mạnh nhất. Mỗi cá nhân không cầm lòng được kêu gào lên, nội tâm của bọn họ bị kích thích, không cách nào kiềm chế được tình cảm của bản thân. Giây phút này, dường như mỗi cá nhân đều trở thành diễn viên trong hình ảnh, thậm chí bọn họ còn có thể cảm nhận được tâm tình của Harrison lúc đó. Tiếu Ân cứng miệng nhìn đám người đứng xem cuồng nhiệt ngay cả trên đài cao những tát mãn và pháp sư bình thường cao cao tại thượng không với tới được cũng có xu thế bạo phát mặt của harrison hơi co rút thực sự không rõ tại sao hình ảnh lên gây ra kích động như vậy hắn thấp giọng nói tiếu ân cảm ơn tiếu ân vỗ vai harrison cười nói cần gì phải cảm ơn ta trật tự trật tự lại âm thanh của phơ lai vang lên mọi người dần bình tĩnh lại lão tát mãn hít sâu một hơi nói các vị Hình ảnh đặc sắc như vậy, lần đầu tiên ta được nhìn thấy. Hắn dừng lại một chút, ngữ khí tràn ngập cảm thán nói. Hiện tại, ta tuyên bố, Tát Mãn Harrison hoàn toàn dựa vào lực lượng của mình, nhận được sự đồng ý của bộ tộc Hoàng Kim. Hoàn toàn có tư cách tiến vào mộ địa của các triều đại Tát Mãn. Hô, những tiếng hoan hô vang dội lại lần nữa vang lên, chứng kiến những hình ảnh đó, dường như tất cả mọi người trở thành người ủng hộ trung thành của Harrison. Tiếu ân kinh ngạc nhìn mọi chuyện diễn ra, trong lòng hắn đột nhiên ngộ ra. Ở thế kỷ 21, những ngôi sao điện ảnh có ảnh hưởng to lớn, sở dĩ mọi người thích họ chính là sau khi được xem những bộ phim họ diễn. Từ khi phim ảnh xuất hiện, lập tức phát huy mị lực của mình, chinh phục loài người. Đừng quên, khi đó chỉ là phim màn ảnh nhựa mà thôi. Nếu ở địa cầu đã có thể làm được như thế, vậy ở thế giới này thì sao? Trên thế giới này phim chưa được xuất hiện, đột nhiên xuất hiện hình ảnh một người. Chàn đấy nhiệt huyết, sắc thái viễn lệ, tự nhiên thu hút được mọi người. Nó đến cuối cùng mang lại bao nhiêu biến hóa đây. Nhìn mọi người xung quanh giường như sắp điên cuồng tới nơi, Tiểu Ân hoàn toàn đoán được kết quả này. Sự điên cuồng của mọi người cùng với biểu hiện tin tưởng Harrison, không bằng nói là bị những hình ảnh chinh phục. Nếu như bộ hình ảnh này chiếu trên thế kỷ 21 ở địa cầu, có lẽ chỉ thu được danh tiếng, nhưng tuyệt đối không dẫn tới hiệu quả mãnh liệt như bây giờ. Đến tận đây, Tiểu Ân mới thở dài một cái khuôn mặt nổi lên một nụ cười thản nhiên hắn biết nam diễn viên chính harrison chắc chắn sẽ nổi danh những tiếng hoan hô kêu gào vang lên không ngớt đột nhiên có người kêu lớn xem lại lần nữa âm thanh như có ma lực nhanh chóng chuyển bá ra cả quảng trường mọi người cùng hô lên tiếu ân nhìn trên khán đài vô số cánh tay giơ lên không khí giống hệt ngày hội bóng đá ở trái đất khuôn mặt của mọi người tràn ngập nhiệt huyết trong mắt lộ ra ánh sáng lộng lẫy không thể không nói lần này thu được thành công ngoài mong đợi hơn nữa lần đầu tiên được tiếp xúc với những hình ảnh sống động như thế tự nhiên khiến nhiệt huyết của mọi người sôi trào khó kiềm chế lại được đương nhiên chính yếu là giờ phút này có rất nhiều người điên cuồng nếu như chỉ có mười mấy người thì không xuất hiện tình huống như bây giờ nhưng mấy vạn người cùng điên cuồng thì hào khí phát ra lại khác hẳn đột nhiên một tiếng kêu đinh tai nhức óc vang lên cửa quảng trường chậm rãi mở ra nương theo tiếng kéo cửa chói tai hai người bước vào đi phía trước là một lão già có hàng mi mắt cục xuống Cơ nhục thì lỏng lèo. Theo sát lão tiến vào quảng trường là một thiếu nữ, trên khuôn mặt có che một lớp lụa mỏng che giấu đi dung nhan tuyệt sắc của mình, nhưng trên người của nàng lại tràn ngập mị lực, khiến mọi người đang hưng phấn cũng phải dừng lại ngắm nhìn. Trên đài cao ở phía bắc nổi lên một trận giao động. Tất cả tát mãn và pháp sư tự giác đứng lên, theo sự cầm đầu của Phơ Lai đi xuống, xem dáng vẻ vội vã của bọn họ, chắc là vì hai người vừa đến này. Chậm rãi, đại nhân vật gây ra động tĩnh như vậy liền bị mọi người phát hiện. Mọi người kinh ngạc, vô thức trật tự lại. Đối với người bình thường, những Tát Mãn và Pháp Sư trên đài cao là những nhân vật cao quý nhưng có thể khiến bọn họ tự mình ra nghênh đón, nhân vật tới tất nhiên càng quan trọng hơn. Dưới sự để ý của vạn người, hai người kia nhàn nhã bước về phía thông đạo, hễ nơi bọn họ đi qua, tất cả mọi người đều tự động nhường đường. Cuối cùng, đám người Phơ Lai đã tới, sắc mặt lão Tát Mãn ngưng trọng, giải thích với bọn họ chuyện vừa rồi. Nghe qua câu chuyện, Ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía Tiểu Ân. Sa sa, Tiểu Ân hướng về phía bọn họ mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng hắn đã thầm nghĩ. Mặc dù hắn chưa gặp qua lão nhân kia, nhưng Tiểu Ân đã sớm đoán được thân phận của lão. Có thể khiến Juliana giống như tiểu cô nương đi theo, ngoài Đại Tát Mãn Nida, người có danh vọng trí cao vô thượng trong Đế Quốc Lang Nhân, còn có thể là ai được chứ? Quả nhiên, Harrison hưng phấn nói: Tiểu Ân, Đại Tát Mãn Nida tự mình đi ra. Mặt mũi của chúng ta cũng được thơm lây. Không phải là vì các ngươi. Klee nói nhỏ. Đại tát mãn Klee là người thủ hộ mộ địa của các triều đại tát mãn. Muốn tiến vào trong mộ địa. Chắc chắc phải được sự đồng ý của lão. Nếu không dù hội nghị có đồng ý cũng vô dụng. Trong lòng tiếu ân cảm thán một tiếng. Đây mới gọi là thực quyền. Nhưng Nida dựa vào thực lực của mình mới có được đặc quyền đó. Nếu lão không có lực lượng cường đại làm người khác tin phục. Chỉ sợ đã sớm bị người khác đánh thành cạn bá. Một lát sau. Nhưng người này quay trở lại đài cao ở phía bắc. Nhưng lúc này chỗ ngồi cao nhất của Phơ Lai bị Nida chiếm cứ. Cũng không phải Phơ Lai có ý khiêm nhường, mà chuyện này vốn là chuyện bình thường. Từ điểm nhỏ này, có thể nhìn ra cường thế của Đại Tát Mãn Nida. Phơ Lai tiến lên trước một bước, nói, Pháp Sư Tiếu Ân, người cung cấp ký ức thạch là một bằng chứng vô cùng trọng yếu, ngay cả Đại Tát Mãn Nida cũng cảm thấy hứng thú với ngươi. Đó là vinh quang của ngươi, để chúng ta thưởng thức lại vẻ oai hùng của Harrison. Quảng trường bộc phát những tiếng hoan hô mãnh liệt, nhưng lúc này những từ phát ra từ trong miệng mọi người không phải là Harrison hay lại lần nữa, mà là hai chữ Nida. Ngồi trên đài cao, đại tát mãn Nida chậm rãi đứng lên, vẫy tay với mọi người, những tiếng hò reo càng thêm mãnh liệt. Tiểu Ân kinh ngạc phát hiện, không chỉ có người dân bình thường, ngay cả Harrison ở bên cạnh hắn, hay những cao thủ trẻ tuổi của đế quốc Lang Nhân như Quy cũng trở nên điên cuồng. Trong mắt bọn họ lộ rõ vẻ cuồng nhiệt, đây tuyệt đối phát ra từ nội tâm chân thành của bọn họ. Có thể khiến nhiều người kính ngưỡng như vậy, Đại Tát mãn nida thực sự là một nhân vật không đơn giản. Theo chỉ thị của Phơ Lai, đoạn hình ảnh vừa rồi lại một lần nữa tái diễn lại trên quảng trường. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng loại hình ảnh trước nay chưa từng có này, hơn nữa những hình ảnh dối tinh dối mù đó vẫn hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Trên quảng trường lúc nào cũng vang lên những tiếng than sợ hãi. Tiếng ca ngợi vang lên mỗi khi diễn viên thoát hiểm, khi toàn bộ hình ảnh chấm dứt. Lại một lần nữa mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Chậm rãi, đại tát Mãn Nida đứng lên, hắn gật đầu, phân phó một câu, rồi xoay người rời đi. Đám người phơ lai kho người đưa tiến, khuôn mặt bảo mạn tràn ngập vẻ vui mừng như điên, lão ra hiệu với Harrison. Giờ phút này, dù là ai cũng biết chuyện sẽ diễn biến ra sao. Harrison hít sâu một hơi, ôm lấy Tiếu Ân và Klee. Dường như biết cao trào đã qua, những bình dân bắt đầu chủ động rời đi, nhưng mấy vạn người căn bản không thể thoáng cái đã rời đi. Còn đám người tiếu ân tự nhiên có đường đi riêng, nhưng hắn vừa mới đứng lên, liền cảm giác có người đang tới gần mình, hơn nữa ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn về phía hắn. Mũi đột nhiên ngửi được một mùi thơm quen thuộc, trong lòng tiếu ân thầm than một tiếng, phiền toái tới rồi. Tiếu ân mấy thứ đó thực sự do người chế tạo ra. Âm thanh nhu mị mang theo sự ngạc nhiên vui mùng nói không lên lời, không biết từ lúc nào juliana đã rời khỏi đài cao tiến về phía này. Ánh mắt của tiếu ân nhìn quanh bốn phía Ở vị trí của hắn và huynh đệ Harrison, phần lớn đều là những người trẻ tuổi, có thân phận và địa vị tương đương nhau. Trong những người này có tới tám chín phần người ngưỡng mộ Juliana, sở dĩ bọn họ không có dã tâm theo đuổi, không phải bọn họ không muốn, mà bởi vì bọn họ biết, Juliana căn bản không đặt bọn họ trong mắt. Nhưng một khi Juliana có biểu hiện không tầm thường với một người nào đó, bọn họ sẽ sinh ra sự đố kỵ, tự nhiên bài trừ người kia ra ngoài. Khẽ lắc đầu, trong lòng tiếu ân cười lạnh một tiếng. Nếu không thể dung nhập vào trong, vậy hắn không cần ra vẻ nữa. Không sai, Tiếu Ân bình tĩnh nói ra. Do ta chế tạo ra, nàng xem hiệu quả thế nào. Rất có hiệu quả, Juliana không kìm lòng được tán dương nói, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên sự nghi hoặc, hơn nữa. âm thanh thấp xuống nói. Nhưng sao ta cảm giác nội dung trong đó, khác so với ấn tượng trong đầu ta. Thật không, trong lòng Tiếu Ân đổ mồ hôi, vội vàng nói. Có thể nàng nhớ lầm, nội dung ta sao chép lại không có bất cứ sự giả dối nào mà. Ta biết, Juliana hơi gật đầu nói. Lúc đầu ta cũng cho là như vậy, quả thực đó là những chuyện phát sinh trong hôm đó. Nàng dừng lại một chút, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, nói. Nhưng mà, khi nội dung được tổ hợp lại, tại sao lại khiến ta có một cảm giác hoàn toàn khác? Khóe miệng tiếu ân nhếch lên, nguy hiểm thật, may mà không có cười thành tiếng. Trên thế giới này, ma pháp quả thực cường đại. Thậm chí trên một ít phương diện còn vượt xa khoa học kỹ thuật ở thế kỷ 21 của trái đất. Ví dụ như hóa thạch thuật, ngưng thổ thuật, nếu có thể vận dụng trên công trình xây dựng, sẽ tiết kiệm được biết bao nhiêu khí lực. Còn có phong tường thuật, quả thực là thiết bị để binh sĩ phi hành, hơn nữa so với thiết bị do khoa học kỹ thuật chế tạo ra, dù là tốc độ hay độ linh hoạt, đều được đề cao lên khó có thể tưởng tượng được. Nhưng mà có ít phương diện, sự phát triển trên thế giới này còn kém xa khoa học kỹ thuật của trái đất ký ức thạch mặc dù có thể ghi lại những chuyện phát sinh nhưng ký ức thạch chỉ có ma pháp sư mới có thể nắm giữ người bình thường đừng nói là tiếp xúc ngay cả nhìn nó cũng là một chuyện xa vời trên trái đất từ khi phim ảnh xuất hiện hình thành lên một nền công nghiệp không biết có bao nhiêu người có liên quan với nó kỹ xảo nhiếp ảnh trong chế tạo phim hiện đại chiếm một vai trò quan trọng những hình ảnh cắt nối sẽ được đạo diễn biên tập lại sẽ tạo nên một hiệu quả bất ngờ khi chế tạo bộ hình ảnh này vì để đề cao độ nổi bật của harrison Nó đã viết lại kịch bản biến Harrison thành nhân vật trung tâm của cuộc chiến đấu. Đương nhiên, trong quá trình này, có những tình huống đánh nhau kinh hiểm và kịch liệt, mới có thể tạo ra cảm giác khác biệt. Thông qua một loạt tổ hợp kỹ xảo, nếu như Juliana có thể tìm được sự tương đồng trong trí nhớ, vậy thì Nhất Hào không cần lăn lộn với Tiếu Ân nữa, trực tiếp về nhà làm nông cho nó lành. Không hiểu, trong lòng Tiếu Ân mừng thầm, hắn mỉm cười, nói, thế nào, chẳng lẽ tiểu thư Juliana hoài nghi những hình ảnh đó không chân thực? Giả dối sao? Đương nhiên không phải, Juliana nói, mặc dù ta không phải là ma pháp sư, nhưng tốt xấu gì ta cũng biết năng lực thần kỳ của ký ức thạch. Trừ khi là những chuyện chân thật phát sinh, nếu không dù dùng thủ đoạn gì cũng không có khả năng để ký ức thạch ghi lại. Trong lòng Tiểu ân khẽ động, đây không phải người đầu tiên nói cho hắn biết sự thần kỳ của ký ức thạch. Dường như chỉ cần sử dụng ký ức thạch, sẽ không có người nào hoài nghi sự thật giả trong đó, đối với hắn mà nói thì đây là một chuyện tốt. Nhưng bởi vì chuyện này quá vội vàng, nên hắn cũng không thử nghiệm trong thực tế, trong lòng có chút lo lắng. Đôi mắt vừa chuyển, Tiểu Ân hỏi: "Tiểu thư Juliana, chẳng lẽ tát mãn không có cách nào lưu hình ảnh lại trong ký ức thạch sao?" "Không thể." Juliana tức giậm lườm hắn một cái, Tiểu Ân không có cảm giác gì đặc biệt nhưng những kẻ ở bên cạnh hận không thể bẻ gãy khớp xương của hắn. Tiểu Ân vuốt cằm, trong lòng phỏng đoán độ chân thật của những lời này. Juliana hừ một tiếng, đột nhiên tay nàng đưa lên Trên người nàng xuất hiện ánh sáng màu đỏ nhạt. Tiếu ân dùng mình, không thể ngờ được, trong tình huống này nàng dám vận dụng linh vật, không khỏi ngưng khí đề phòng, chuẩn bị ứng biến. Song đạo hồng quang đó không có tính công kích, chẳng qua huyễn hóa thành một con hoàng kim sa trùng. Đầu sa trùng này bay quanh người tiếu ân, Juliana nói. Linh vật của Tát mãn mặc dù có năng lực biến ảo, nhưng đều phải hấp thu đủ ma pháp nguyên tố, kỳ thực giống với ảo thuật sư, đều dựa vào ma pháp nguyên tố trong không gian tạo ra ảo cảnh giả dối. Mà ký ức thạch lại phân biệt được ảo cảnh do ma pháp nguyên tố tạo thành, cho nên tát mãn không ghi chép lại được hình ảnh chân thật. Khuôn mặt Tiểu ân làm ra vẻ đại ngộ, nhưng trong lòng của hắn tràn ngập vui mừng. Tới giờ phút này, cuối cùng hắn có thể xác định, đám người Juliana không có nói dối. Nhưng rất hiển nhiên, ký ức thạch mặc dù có thể phân biệt hình ảnh hư ảo do ma pháp nguyên tố tạo nên, nhưng không có năng lực miễn dịch đối với hình ảnh và tổ hợp do thứ khác tạo thành. Kể từ đó, chỉ cần có nhất hào. Như vậy hắn có thể tùy ý mô phỏng cảnh tượng. Huyệt thái dương của hắn mơ hồ nhô cao, năng lực đặc thù này của nhất hào tại những cửa ải quan trọng sẽ có tác dụng quan trọng. Nhưng đến tột cùng dùng nó như thế nào, hắn cũng chưa có nghĩ tới. Đột nhiên, Tiếu Ân cảm thấy một đạo hơi thở không hề hữu hảo phát ra bên cạnh, chỉ thấy ánh mắt nóng rực của juliana đang nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt hiện lên một tia thẹn quá hóa giận thần sắc rất nguy hiểm. Có hơi chút sừng sốt tiểu ân hiểu ra người ta là đại mỹ nữ đã hạ mình giải thích cho hắn nhưng hắn lại không có câu trả lời thuyết phục tự nhiên juliana cảm thấy mình không thể xuống đài được hắn ho nhẹ một tiếng vội vàng bổ cứu nói tiểu thư juliana nàng cảm giác như vậy chắc là do quan hệ của âm thanh phối hợp với hình ảnh quả nhiên nghe đề tài mới tinh này lực chú ý của juliana lập tức bị hấp dẫn âm thanh đúng vậy mới vừa rồi nàng xem chẳng lẽ không chú ý tới hiệu quả của âm nhạc sao có Hai mắt của Juliana bắn ra những tia sáng ngưỡng mộ.